Bọn họ bên này ở ôn chuyện, bên kia hoa ra quản gia cũng đã cùng hoa lợi kiệt nói một hồi lâu nói. Chủ yếu là chuẩn bị mang theo bọn họ cùng nhau hồi hoa phủ. Quản gia cũng đã thật lâu không có nhìn thấy lao ra, cho nên nhận được hoa lợi kiệt bọn họ liền phi thường kích động. Chờ bọn họ bên này nói chuyện hạ màn lúc sau, Lâm Chính Trạch liền đem thẩm nhất bọn họ ba cái đều giới thiệu cho còn ở một bên chờ bọn họ tạ tùng thần. Thậm nhất bọn họ nghe Lâm Chính Trạch nói bọn họ chính là bởi vì đi theo Tạ Tùng thần bọn họ thương đội mới có thể như vậy an toàn tới kinh thành, liền đều thực cảm tạ hắn. Bọn họ lẫn nhau gặp qua lễ lúc sau, liền cường điệu cảm tạ một chút. Mà đương Tạ Tùng thần biết bọn họ ba người đều là năm nay lại đây kinh thành tham gia thi hội cử nhân lúc sau, cũng là đối bọn họ phi thường nhiệt tình. Hắn là nghe nói qua Thanh Thành có một cái thư viện không tồi, lập tức liền có ba cái học sinh đồng thời trúng cử. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến chân nhân. Lại còn có đều là lâm chính trạch ra thân thích đâu. Tạ tung Thần cảm thấy lần này mang lên lâm chính trạch bọn họ thật là làm được qua đúng. Hơn nữa hắn còn nhìn đến bên kia lại đây nên đón quản gia bộ dáng người hẳn là đại gia tộc. Xem ra lâm chính trạch bọn họ đi thân thích cũng không đơn giản đâu. Bọn họ tạ ra ở Kinh Thành cũng là có một chút nhân mạch, cho nên mới có thể ở Kinh Thành dừng bước. Như vậy nhãn lực vẫn là có một chút. Tuy rằng này dọc theo đường đi hoa lợi kiệt bọn họ hai phu phu không có như thế nào cùng tạ tùng thần đánh quá giao tế, nhưng là nhưng là thấy cái kia quản gia bộ giá người một lại đây liền kích động kêu lao ra, kia khẳng định là từ kinh thành đi ra ngoài. Bên này tạ tùng thần cùng thẩm nhất bọn họ chào hỏi qua lúc sau, liền do hỏi bọn họ trụ địa phương, còn đem bọn họ tạ ra ở kinh thành cửa hàng đều nói một chút, làm cho bọn họ có rảnh thời điểm qua đi nhìn xem. Lại còn có cùng lâm chính trạch nói. Nếu các ngươi trở về thời gian định rồi nói cũng có thể đến chúng ta cửa hàng đi tin, đến lúc đó cũng có thể cùng nhau trở về. Lâm Chính Trạch liền nói, thật là phi thường cảm tạ đâu. Chúng ta hiện tại còn không có biện pháp định ra trở về thời gian, khả năng không thể nhanh như vậy. Đến lúc đó phải đi về thời điểm, ta sẽ trước tiên qua đi báo cho. Chúng ta cũng hy vọng có thể cùng các ngươi thương đội cùng nhau trở về đâu. Thật là quá cảm tạ này dọc theo đường đi chiếu cố. Tạ tung Thần chạy nhanh nói. Điểm này sự không tính gì đó, chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình mà thôi. Ta đây liền chờ các ngươi tin tức. Bọn họ bên này đang nói đâu, hoa lợi kiệt bên kia cũng đã cùng quản gia nói xong lời nói. Hắn liền đã đi tới đối tạ Tùng Thần nói, này dọc theo đường đi ít nhiều tạ công tử vươn viện thủ. Bọn họ đều sẽ trụ tiến hương đường hầm ngang hoa phủ đi, tạ công tử hôm nay còn có thương đội muốn trông non, ta liền không thỉnh ngươi đi trong phủ làm khách. Bất quá ta cho ngươi lưu lại hoa phủ thiệp. Nếu tạ công tử ở kinh thành trong lúc có nhàn dối nói, liền hoan nên đến hoa phủ làm khách. Hơn nữa chúng ta đều là một đường từ Tây Nam tỉnh thành lại đây, cũng có thể lại đây bồi tiểu trạch bọn họ trò chuyện. Hoa lợi kiệt nói xong khiến cho quản gia đem hoa phủ thiệp cho tạ tùng thần. Tạ tùng thần không nghĩ tới đây là hoa phủ lao ra, hương đường hầm ngang hoa ra tuy rằng quan chức không phải đặc biệt cao, nhưng là gia tộc lịch sử đã lâu, hơn nữa lấy ra phong tốt đẹp mà ở kinh thành rất có danh. Kinh thành hoa ra chính là đại gia tộc mà hương đường hầm ngang hoa phủ chính là hoa già già chủ phủ đệ. Này đó tạ tùng thần vẫn là nghe nói qua, cho nên đương được đến hoa phủ thiệp, còn bị mời lúc sau, liền cảm giác phi thường kích động. Tạ tùng thần chạy nhanh cung kính tiếp nhận thiệp, sau đó nói lời cảm tạ. Tiếp theo liền nói, hôm nay là không được. Chờ ta an bài hảo thương đội, liền nhất định tới cửa đi bái phòng. Vậy trước cáo tử, hoa lợi kiệt chính là cảm thấy này dọc theo đường đi đi tới, cảm thấy cái này tạ tùng thần tuy rằng có điểm tiểu tâm tư. Nhưng là nhân phẩm không tồi. Hơn nữa lần này cũng coi như là giúp bọn họ, cho nên liền không ngại làm bọn nhỏ cùng hắn lui tới một chút. Tạ Tùng thần thực mau liền cáo biệt bọn họ đoàn người mang theo thương đội đi rồi. Tiểu ngư nhi bọn họ liền đi theo ca ca bọn họ bị hoa lợi kiệt cùng hoa phủ quản gia mang theo hướng hoa phủ đi. Nguyên bản là lâm chính trạch bọn họ xe ngựa đi lên mặt, hiện tại bởi vì hoa phủ quản gia cùng thẩm nhất bọn họ ngồi hoa phủ xe ngựa liền đằng trước dẫn đường. Tiểu ngư nhi bọn họ liền một đường nhìn bên ngoài phồn hoa đường phố Liền một đường đi theo đi, dần dần liền đi qua dòng người nhiều đường phố, chậm rãi thấy được gia đình giàu có phủ đệ, sau đó liền dọc theo này ưu tĩnh con đường đi tới hưng đường hầm ngang tới. Bọn họ cưới xe ngựa vừa mới quẻo vào hưng đường hầm ngang, cũng đã thấy được hoa phủ. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ một lần xuống xe ngựa thời điểm, quản gia đã đi vào thông chi hoa lương lâm bọn họ. Không có bao lớn trong chốc lát, hoa lương lâm liền mang theo phu lang còn có hải tử ra tới nên đón đại gia. Đầu tiên là cấp hoa lương lâm nhi tử hoa hâm thụy giới thiệu thẩm ra mọi người, sau đó liền mang theo bọn họ vào phủ. Tiểu ngư nhi bọn họ đi theo đi vào lúc sau, liền thấy kinh thành bên này phủ đệ đặc biệt đại khí. Tuy rằng không có phương nam bọn họ bên kia tú Mỹ, nhưng là nhìn qua cũng là thực thoải mái. Là bất đồng Mỹ. Tiểu ngư nhi lôi kéo tiểu bao tử chậm rãi đi ở mặt sau, một lát liền đi qua một cái vườn cùng núi giả, sau đó liền đến trong đại sảnh mặt. Bọn họ đi vào lúc sau, liền ngồi xuống dưới đã có hạ nhân cho bọn hắn đều thượng nước trà cùng điểm tâm. Bọn họ hơi chút uống lên điểm nước trà, không có nói nói mấy câu, liền chuẩn bị đi chuyên môn cho bọn hắn chuẩn bị trong viện tắm rửa nghỉ ngơi. Nay một đường đi tới, bọn họ đều là phong trần mệt mỏi, vẫn là trước nghỉ ngơi tốt lại đến chậm rãi nói chuyện đi. Lưu thủ cùng thẩm đại như bọn họ trụ địa phương là cho tới nay liền chuẩn bị tốt cấp hoa gia tiểu nhi tử hoa ngọc trụ sân, bởi vì hoa lợi kiệt bọn họ hai phu phu phi thường tưởng niệm hoa ngọc. Cho nên bọn họ liền đem cấp hoa ngọc chuẩn bị sân liền ở hoa lợi kiệt bọn họ bên cạnh. Hơn nữa bên trong đồ vật đều là không gì không giỏi, toàn bộ đều là nhiều năm như vậy tới hoa lợi kiệt phu phu tưởng hài tử thời điểm liền tới đây cho hắn trong viện thêm vào đồ vật. Cái này sân chỉ là bệ vợ lì kiệt phu phu còn có hiện tại đương tộc trưởng hoa lương lâm bọn họ sân nhỏ một chút, lại còn có phân chủ viện cùng phụ viện. Chủ viện hiện tại chính là thẩm đại như bọn họ hai phu phu ở, phụ viện nói chính là làm bọn nhỏ trụ địa phương thâm nhất bọn họ chính là ở nơi này phụ viện. Hiện tại Tiểu Ngư Nhi bọn họ tới, cũng là muốn tới phụ viện đi trụ. 140 chương 140 nhận chủ quy tông Tiểu Ngư Nhi bọn họ ở Nhan Bội cùng Khương quân dẫn dắt hạ tới trước hàm diệu viện, cũng chính là thuộc về Hoa Ngọc Sơn. Nhan Bội bọn họ ở xác định không có thiếu thứ gì lúc sau, liền để lại hạ nhân chiếu cố bọn họ, Nhan Bội liền mang theo Khương quân đi rồi. Hoa lợi kiệt bọn họ cũng là đã nhiều năm không có trở lại kinh thành. Cho nên bọn họ cũng là muốn qua đi chăm sóc bọn họ. Nhan bội bọn họ đi rồi lúc sau, lưu thụ khiến cho những cái đó hạ nhân trước đi xuống. Nước ấm đều chuẩn bị tốt, chính bọn họ tắm rửa là được. Hạ nhân đều đi rồi lúc sau, đại gia chạy nhanh phân biệt đi tắm rửa đi. Tiểu ngư nhi mang theo bánh bao cùng đi tẩy, chờ bọn họ tẩy xong ra tới thời điểm, những người khác đều đã tẩy hảo. Bọn họ liền ngồi xuống dưới, sau đó lưu thụ liền hỏi thầm nhất, các ngươi tới kinh thành lúc sau thế nào. Không có gặp được sự tình gì đi. Thầm nhất trả lời nói, không có đâu, lúc ấy cũng là hoa phủ quản gia đi tiếp chúng ta, sau đó liền mang theo chúng ta đi hoa phủ biệt viện ở chúng ta vẫn luôn ở nơi đó ở, trong lúc còn trải qua cứu cứu dận tiến, gặp được dượng thành hút bạch. Mặt sau nhật tử chúng ta đều là ở dượng chỉ đạo dưới bắt đầu chuẩn bị thi hội. Chúng ta ngày thường cũng rất ít đi ra cửa, thường xuyên chính là cùng cùng nhau tới những cái đó học sinh đàm luận học vấn. Lưu thụ bọn họ nghe xong mới yên tâm, bọn họ còn vẫn luôn lo lắng thầm nhất bọn họ vừa tới kinh thành. Sợ hơi chút không chú ý liền đắc tội người, đến lúc đó liền phiền thoái. Bất quá cũng may đều không có gặp được sự tình gì. Thầm đại ngưu lại hỏi, các ngươi các ngươi hiện tại đại khái khi nào có thể biết được thi hội kết quả. Thẩm nhất nói, hẳn là chính là mấy ngày nay sẽ hết bảng. Đến lúc đó đi xem bảng liền biết có hay không khảo chúng. Bọn họ lại hỏi một chút hứa bách cùng tiền hạo dương. Sau đó liền chuẩn bị từng người về phòng đi nghỉ ngơi một chút, cơm chiều thời điểm khả năng liền phải đi đại sảnh cùng hoa ra người cùng nhau ăn cơm. Tiểu ngư nhi cùng Lâm chính trạch cũng mang theo bánh bao trở về an bài cho bọn hắn nhà ở, sau đó lên giường bên trong thực mau liền ngủ rồi. Gần nhất thật đúng là đều mệt tới rồi. Chờ bọn họ đại gia ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã có điểm ám xuống dưới. Nhà ở ngoại có hạ nhân hầu lập chờ đợi bình minh gọi đến. Tiểu ngư nhi bọn họ tỉnh ngủ lúc sau, đã kêu hạ nhân múc nước tới cấp các nàng rửa mặt. Sau đó liền mang theo bánh bao ra nhà ở hắn ra tới thời điểm, những người khác đều không sai biệt lắm đều đến đi lên. Chỉ là cầu cầu còn ở còn buồn ngủ bộ dáng. Bọn họ đại gia lại hơi chút ngồi trong chốc lát, liền thấy Khương quân lại đây thỉnh bọn họ đi nhà ăn ăn cơm chiều. Tiểu ngư nhi bọn họ liền đi theo Khương quân chậm rãi đi tới nhà ăn. Bọn họ đến thời điểm liền nhìn đến hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai bọn họ cũng đã nghỉ ngơi tốt, trước bọn họ một bước nói nhà ăn ngồi xong chờ bọn họ. Mà hoa ra những người khác đều đã toàn bộ đang ngồi. Thầm đại như bọn họ vào nhà ăn sau, hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai liền tiếp đón bọn họ chạy nhanh nhập tòa sau đó liền bắt đầu ăn cơm, nhan bội bọn họ còn cẩn thận vì hai đứa nhỏ chuẩn bị canh trứng cùng cháo, còn có một ít trái cây bùn. tiểu ngư nhi bọn họ thấy hoa gia nhân vi bọn họ sự tình như vậy để bụng, liền rất cao hứng cảm tạ mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. bọn nhỏ cũng không sai biệt lắm có thể trực tiếp ăn cơm, liền không cần tiểu ngư nhi bọn họ ngồi bữa cơm đều y. chờ đại gia ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, liền rời bước đến đại sảnh đi uống trà, ăn trái cây đi. lúc này đại gia mới có không nhiều lời nói chuyện. Đặc biệt là lần đó không có đi theo A Phụ, A Cha cùng đi thẩm ra thôn vấn an lưu thụ bọn họ một nhà hoa hâm thủy cùng Khương Quân Phu Phu Hai. Bọn họ đầu tiên là hàn huyên một ít việc nhà, sau đó liền nhắc tới phải cho lưu thụ nhận chủ quy tông sự tình. Hoa lương lâm làm hoa thị tộc trường, hắn mở miệng nói, ta đã trước tiên cùng trong tộc người đều đã nói chuyện. Bọn họ kỳ thật đã sớm đã biết chúng ta tìm được rồi Ngọc Nhi, lần này chỉ là cùng bọn họ thấy một mặt mà thôi. Sau đó lại tìm một cái cắt lợi đại nhật tử liền có thể đến từ đường đi thượng ra phả. Hoa lợi kiệt nghe xong hắn nói, liền nói, ngươi an bài hảo hành. Không cần không những cái đó đuôi mù đến ngươi đệ đệ trước mặt đi nhảy nhót, hoa ra chính là ngươi ở làm chủ đâu. Hoa lương lâm nghiêm túc nghe chính mình ra A Phụ nói, sau đó cung kính ứng hạ. Cũng nói, A Phụ, A Cha, các ngươi yên tâm đi. Nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm được rồi đệ đệ. Khẳng định sẽ không để cho người khác khi dễ đi. Nói xong liền đối lưu thụ nói, các ngươi đến lúc đó liền đi theo ta thì tốt rồi, sự tình gì đều có ta ở đây đâu. Cho nên các ngươi coi như là tới chơi thì tốt rồi, gần nhất khả năng cũng nên đến bảng, thầm nhất bọn họ khảo thí kết quả cũng có thể đã biết. Liền trước chờ kết quả xuống dưới, sau đó lại tuyển định nhật tử đi vì đệ đệ thượng ra phả. Lưu thụ nghe xong ca ca nói liền nói, tốt, chúng ta tới nơi này chính là cái gì đều phải rửa ca ca giúp chúng ta an bài hảo. Chúng ta đối kinh thành nhưng không quen thuộc. Thủy Dịch Gai liền nói, hẳn là hắn tới làm. Hắn cái này đương ca ca, nhiều năm như vậy đều không có vì đệ đệ đã làm sự tình gì đâu. Hiện tại nếu đệ đệ đi tới trước mắt, vậy khẳng định là muốn đem sở hữu sự tình đều an bài tốt. Bọn họ cứ như vậy đem sự tình định rồi xuống dưới. Bất quá chờ thẩm nhất bọn họ khảo thí kết quả ra tới lúc sau, lưu thụ bọn họ phải đi gặp hoa ra những cái đó tộc lao. Bọn họ tới thời điểm mang lại đây lễ vật đã cấp các tộc lao đều đưa đi một phần. đương nhiên. Đây đều là thủy dịch dai giúp bọn hắn cùng nhau chuẩn bị Cho nên khẳng định sẽ không có vấn đề Hiện tại bọn họ liền có thể tùy ý ở Hoa Phủ ở Thuận tiện ra cửa lên phố đi đi một chút Tiểu Ngư Nhi cùng Đào Ca Nhi bọn họ kỳ thật đối kinh thành rất cảm thấy hứng thú Cho nên liền nghĩ lên phố đi đi dạo đi Bởi vì bọn họ không quen thuộc tình huống Cho nên liền từ nhan mang theo bọn họ ngồi xe ngựa đi ra cửa Lưu Thụ thấy bọn họ ra cửa cũng đi theo cùng đi Hơn nữa thủy dịch dai cái này rất lâu không có tới kinh thành người cũng kìm nén không được, hắn cũng đi theo đại gia cùng nhau ra cửa. Tới rồi cuối cùng, ngồi hai chiếc xe ngựa bọn họ mới ra cửa hướng trên đường đi. Tiểu ngư nhi bọn họ đến trên đường thật là nhìn đến cái gì đều thực mới lạ, cho nên bọn họ cũng dạo đến tương đối chậm, chính là mua đồ vật tương đối nhiều. Bất quá tiểu ngư nhi bọn họ mua đều sẽ không thực quý đồ vật, đều là tiểu ngoạn ý nhi. Như vậy liền khiến cho tiểu bao tử cùng cầu cầu, cầu càng hưng phấn. Bọn họ chính là thích nhất mấy thứ này. Lần này thừa dịp cùng nhau đi dạo phố, thủy dịch dai vừa lúc cấp thẩm ra mọi người đều chọn hào chút trang sức. Tiểu ngư nhi bọn họ vừa đến hoa phủ thời điểm, thủy dịch dai cũng đã làm người tới cấp bọn họ mọi người đều đo ni may áo. Hẳn là không lâu sẽ có quần áo mới làm ra tới. Nếu thẩm nhất chúng tiến sĩ, hoặc là lưu thụ nhận chủ quy tông thời điểm, đại gia cũng liền có thích hợp quần áo xuyên. Bọn họ dạo tới rồi sắc trời đã có điểm ám xuống dưới, mới trở về hoa phủ. Bất quá bọn họ không cần lại ăn cơm chiều, bởi vì bọn họ đã ở bên ngoài tiểu lầu ăn qua mới trở về. Chủ yếu là thủy dịch giai muốn cho bọn họ đếm thử kinh thành Thái sắc, cho nên mới cố ý mang theo bọn họ đi kinh thành nổi tiếng nhất tiểu lầu ăn một đốn cơm chiều. Tiểu Ngư Nhi nghĩ, thật đúng là không hổ là tốt nhất tiểu lầu đâu. Đồ ăn hương vị thật là làm người kinh hỉ. Hơn nữa bên này nấu ăn hương vị cùng phương nam có điều bất đồng, bọn họ thích dùng đủ loại nước chấm tới nấu ăn. Kỳ thật ở Tiểu Ngư Nhi xem ra. Hán chính là đều là dùng nước chấm tới hầm hoặc là nấu nhiều. Xào rau vẫn là tương đối thiếu. Bọn họ ngẫu nhiên ăn một đốn cảm thấy không tồi, nếu đốn đốn như vậy ăn nói, khả năng liền sẽ ăn nị. Hơn nữa bọn họ nấu ăn muối vị trọng, tiểu ngư nhi đặc biệt không thích hướng điểm này. Cho nên hôm nay thượng đồ ăn phía trước còn cố ý nói làm thiếu phóng điểm nhi muối. Như vậy thứ xem như tương đối hợp bọn họ khẩu vị. Nghe thẩm nhất nói bọn họ ban đầu thời điểm căn bản không biết, cho nên liền điểm đồ ăn ăn lúc sau liền liều mạng uống nước. Mặt sau liền biết trước nói một tiếng làm thiếu phong mới thì tốt rồi. Bất quá, bài trừ này đó nói, bọn họ thượng cái kia tiểu lầu làm đồ ăn hương vị sắc thật thực hảo. Tiểu ngư nhi cảm thấy khẳng định là đầu bếp dùng chính mình bí phương, cho nên hắn cũng ăn không ra thả chút gì, cũng chỉ là cảm thấy hương vị hảo. Bọn họ đi trên đường đi rồi một vòng trở về lúc sau, thầm nhất bọn họ hết bảng ngày cũng mau tới rồi. ngày nay sáng sớm tiểu ngư nhi bọn họ liền rời giường, bởi vì hôm nay chính là yết bảng nhật tử. Trong nhà sẽ làm hạ nhân đi chờ xem bảng. Tiểu ngư nhi bọn họ liền không có ra cửa. Bởi vì hôm nay bên ngoài khẳng định quá nhiều người, bọn họ đi ra cửa khẳng định tễ bất quá người khác. Ngay cả thầm nhất bọn họ ba cái đều không có tự mình đi xem bảng. Dựa theo bọn họ cách nói là, dù sao nhìn không thấy kết quả đều đã chú định hảo. Thượng không thượng đều thực mau sẽ biết. Tiểu ngư nhi liền trêu ghẹo bọn họ nói, không nghĩ tới các ngươi đều như vậy trầm hồn đâu. Sẽ không kỳ thật trong lòng vẫn luôn ở buồn trông đi. Thật đúng là đừng nói, nghe xong Tiểu Ngư Nhi lời này lúc sau. Bọn họ ba người trên mặt đều có trong chốc lát vặt mẹo, bị Tiểu Ngư Nhi thấy. Bất quá, lúc này Tiểu Ngư Nhi cũng không có tiếp tục trêu ghẹo bọn họ. Hắn cũng biết các ca ca khẳng định là lo lắng đâu. Bọn họ đợi không sai biệt lắm ba ngày thời điểm, liền thấy hạ nhân một đường quăng ngã vào hòa phủ đại sảnh. Chỉ thấy người này liền quần áo đều bị tệ đến lung tung rối loạn, giày đều không thấy một con. Có thể thấy được hôm nay bên ngoài có bao nhiêu điên cuồng. Cái này gã sai vật thấy mọi người đều nhìn chầm chầm hắn đâu, lập tức còn không có xuyến lại đầy khí. Đợi một hồi lâu hắn rốt cuộc xuyến lại đây, mới xem như thuận lợi nói đi xuống, thẩm biểu thiếu ra chúng công sĩ. Đại gia nghe xong liền kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút. Sau đó mới biết được, nguyên lai thẩm nhất tuy rằng chúng công sĩ, nhưng là bởi vì thứ tự xếp hạng tương đối dựa sau, cho nên không thế nào thấy được. Mà hứa bách cùng tiền hạo dương liền không có thượng bảng. Kỳ thật đại gia nguyên bản cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Hiện tại biết ít nhất còn có một người thượng bảng, đại gia đã cảm thấy có kinh hỉ cảm giác. Chờ tới rồi trễ chút thời điểm, quả nhiên đã có người tới hoa phủ báo tin vui. Thầm nhất hiện tại xem như bắt được tiến thêm một bước khảo thí tư cách. Bất quá tiếp theo cấp khảo thí khẳng định hy vọng liền càng nhỏ. Bất quá cũng may mọi người đều minh bạch hiện tại lần này chính là đi đi một chút đi ngang qua sân khấu. Vẫn là chờ tiếp theo khảo thí thời điểm lại đến đi. Mặc kệ kết quả nếu, cuối cùng là bụi bặm rơi xuống đất. Như vậy đại gia cũng không cần treo tâm chờ đợi. Bên này thẩm nhất bọn họ ba người khảo thí có rồi kết quả, hứa bách cùng tiền hạo dương bởi vì không cần tiếp tục khảo thí, cho nên thời gian tương đối nhiều, liền vẫn luôn bồi thẩm ra mấy người. Mà thẩm nhất còn lại là lại tiến vào nỗ lực phụ lục hình thức bên trong. Thẩm nhất bọn họ sự tình tố cáo một đoạn lạc lúc sau, hoa gia liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị hoa ngọc nhận chủ quy tông nghi thức. Hoa gia tuyển định nhật tử là tháng 6 sơ 8. Đây là cái đại cắt đại lợi nhật tử Tại đây phía trước, hoa gia thỉnh sở hữu tộc lao tới hoa phủ ăn một bữa cơm. Chủ yếu mục đích chính là giới thiệu lưu thủ cũng chính là hoa ngọc cho bọn hắn nhận thức. Từ giờ trở đi ở hoa gia bên này, lưu thủ tên họ chính là hoa ngọc. Đại gia cũng sẽ dùng tên này xưng hô hắn. Bởi vì cái này tên họ lập tức liền phải viết nhập hoa gia gia phả. Kỳ thật, vốn đang ở sinh ra trăm ngày thời điểm liền phải cấp hải tử thượng gia phả. Ai biết hoa ngọc sinh ra còn phân biệt không nhiều lắm 10 ngày mới trăm ngày thời điểm liền phải đi theo a phụ, a cha cùng nhau lên đường đi mặc cho. Cho nên liền nghĩ nếu chưa kịp thượng gia phả liền chờ đại điểm nhi lại mang theo trở lại kinh thành, cho đến lúc này trở lên. Ai biết này vừa đi liền đem hải tử cấp đánh mất. Cho nên, hoa ngọc liền trời xui đất khiến đến bây giờ còn không có thượng ra phả đâu. Cũng may ngọc đội là vừa sinh ra cũng đã cấp phóng tới hải tử bên người. Bằng không còn càng phiền phải đâu. Hoa gia tộc lao nhóm tới rồi hoa phủ lúc sau, đã bị hoa lương lâm dẫn nhất nhất gặp qua hoa ngọc. Sau đó mới bắt đầu ăn cơm chiều. Tiểu ngư nhi bọn họ cả nhà tại đây phía trước, cũng đã thảo luận quá còn muốn đưa chút thứ gì cấp này đó tộc lao. Cuối cùng vẫn là tiểu ngư nhi nói, nếu không liền dứt khoát đem niên đại thấp điểm nhân xâm lấy mấy cây ra tới cho bọn hắn được. Mặt sau lại liền vấn đề này hỏi một chút thủy dịch dai. Thủy dịch dai cũng cảm thấy như vậy thực không tồi. Cho nên, tới rồi ngày này. Hoa ngọc cấp lễ vật chính là mỗi một cái tộc lao ra đều tặng một gốc cây phẩm tướng hoàn hảo nhân sâm. Bất quá chính là niên đại không lớn, cũng mới 50 năm tả hữu như vậy. Như vậy lễ vật lấy đến ra tay, cũng phù hợp bọn họ gia đình tình huống. Hơn nữa một chút đều sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Thu được lễ vật lúc sau, những cái đó tộc lao nhóm kỳ thật trong lòng thật cao hứng. Bọn họ ngay từ đầu biết hoa ngọc là bị một cái nông dân gia đình cấp dưỡng đại. Liền đều không có ôm sẽ nhận được giống dạng lễ vật chuẩn bị tới. Bất quá không nghĩ tới bọn họ nơi đó núi sâu dược liệu cũng không tệ lắm, hoa ngọc bọn họ cũng đủ có tâm. Vì bọn họ còn cố ý vào núi sâu đi tìm được rồi phẩm tướng tốt như vậy nhân sâm. Tuy rằng nói niên đại không lớn, nhưng là có thể lập tức tìm được nhiều như vậy căn cũng đã rất có phúc khí Cho nên, lần này gặp mặt hai bên đều phi thường vừa lòng. Hiện tại liền chờ tới rồi nhật tử liền tiến từ đường đi. 141 11 141 hồi trình trên đường Hoa lợi kiệt thỉnh tộc lao nhóm về đến nhà ăn qua cơm lúc sau, đại gia nên lên phố liền lên phố, nên phụ lục liền phụ lục. Chờ tới rồi nhật từ thời điểm, hoa gia liền bắt đầu đem chuẩn bị tốt cống phẩm đều trước đưa đến hoa gia từ đường. Bởi vì không có tiểu ngư nhi bọn họ sự tình gì, cho nên liền không cần đi. Chỉ là hoa ngọc đi theo hoa lợi kiệt bọn họ cùng nhau qua đi. Tiểu ngư nhi bọn họ liền ở hoa phủ đợi, bởi vì chuyện này, hoa cẩm như cũng mang theo thành húc bạch cùng nhau tới hoa phủ. Lần này là chuyên môn lại đây Vân An Hoa Ngọc. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này ngoại thúc công. Người này lớn lên thực thanh tuấn, nhìn qua chính là cái loại này phiên phiên giai công tử cảm giác. Tuy rằng hiện tại tuổi không nhỏ, bất quá vẫn cứ là một cái rất có mị lực người. Thành húc bạch gần nhất liền đi cùng thẩm nhất ở nơi đó đàm luận bọn họ học thức đi, liền thừa hoa cẩm như cùng hoa ngọc nói trong chốc lát nói. Chờ hoa lợi kiệt cùng hoa lương giải dừng bọn họ cùng đi từ đường thời điểm mới cùng đi. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ cùng ngủ dịch dai bọn họ cùng nhau ở hoa phủ ăn xong rồi cơm trưa, sau đó lại có hơn nửa ngày bọn họ mới lộng xong rồi từ từ đường trở về. Đi theo bọn họ cùng đi đến còn có hôm nay tham gia nghi thức tộc nhân. Đây là lại đây chuẩn bị cùng nhau ở hoa phủ ăn cơm chiều mới đi. Bởi vì hiện tại hoa ngọc Tiên đã thượng hoa ra ra phả, cho nên đại gia đối hắn cùng với thẩm gia người đều thân thiết rất nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là đối bọn họ khách khí, hiện tại liền có điểm trở thành người một nhà cảm giác. Đặc biệt là khi bọn hắn biết Hoa Ngọc Nhi tử năm nay vừa lúc lại đây tham gia khoa khảo hơn nữa đã là cống sĩ thời điểm. Trải qua lần này sự tình lúc sau, tiểu ngư nhi bọn họ liền chuyên tâm ở Hoa Phủ chờ thẩm nhất khảo thí. Trong lúc này, tạ tùng thần thật đúng là cầm thiệp thượng Hoa Phủ bái phòng một lần. Hắn chủ yếu là kinh thành bên này sự tình đã hoàn thành, đang chuẩn bị qua mấy ngày hồi tỉnh thành đi. Cho nên liền thuận tiện lại đây hỏi một chút lâm chính trạch bọn họ lần này cần không cần cùng bọn họ cùng nhau trở về. bất quá. Đương hắn lại đây thấy Lâm Chính Trạch bọn họ, cũng biết thẩm nhất còn muốn tiếp tục tham gia khảo thí thời điểm, liền biết lần này Lâm Chính Trạch bọn họ là sẽ không lại cùng bọn họ thương đội cùng nhau hồi tỉnh thành. Tạ Tung thân liền ở hoa phủ đãi nửa ngày liền đi rồi, hắn lần này trở về lúc sau, không lâu hẳn là còn sẽ đến kinh thành, cho nên hắn liền cùng Lâm Chính Trạch nói, chờ ta lần sau tới kinh thành thời điểm lại thỉnh các ngươi đến ta nơi đó đi thôi. Lần này ta cũng vội vàng trở về, liền không có nhàn rỗi. Chờ lần sau ta lại đến thời điểm Khả năng các ngươi liền có thể cùng chúng ta thương đội cùng nhau đi trở về. Lâm Chính Trạch liền nói, thật là đa tạ ngươi. Ngươi lần sau tới Kinh Thành liền cho chúng ta tin tức đi, đến lúc đó chúng ta liền qua đi bái phòng ngươi. Chờ các ngươi thương đội lần sau trở về thời điểm, khả năng chúng ta thật đúng là liền không sai biệt lắm cũng nên về nhà. Tạ Tùng Thần đi rồi lúc sau, thẩm nhất khảo thí thời gian cũng đã tới rồi. Lần này bởi vì đại gia trên cơ bản đều không có ôm hy vọng, cho nên chỉ là đưa hắn ra cửa. Sau đó nên đi đi dạo phố vẫn là đi dạo phố, thì như tiểu ngư nhi bọn họ chính là như vậy. Tiểu ngư nhi đã không phải một hai lần cùng đào ca nhi bọn họ ra cửa đi dạo phố, hắn cảm thấy chính mình vẫn là tương đối tưởng niệm trong nhà bên kia tiểu thành. Bên này ngẫu nhiên tới đi một chút thân thích còn hảo, nếu trường kỳ trụ đi xuống nói liền không phải thứ thích. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình thích hợp quá tiểu nhật tử. Mà hoa ngọc còn lại là thường xuyên bị hoa cẩm như thỉnh đến thành ra đi làm khách. Hoa cẩm như thấy chính mình cái này cháu trai lúc sau, liền phi thường thích hắn, thường xuyên sẽ tưởng cùng hắn trò chuyện, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút hắn những năm gần đây sinh hoạt tình huống. Mà Thẩm đại ngưu cùng lâm chính trạch bọn họ liền đi theo hoa lợi kiệt. Chờ Thẩm nhất khảo thí kết quả ra tới thời điểm, đã là không sai biệt lắm mau hai tháng lúc sau. Cái này trong lúc, tạ tùng thần cũng đã mang theo thương đội lại đi tới kinh thành. Lần này lâm chính trạch bọn họ khả năng thật sự muốn đi theo bọn họ cùng nhau đi trở về. Bởi vì thẩm nhất dự kiến bên trong không có thượng bảng, cho nên liền phải về nhà đi, chờ tiếp theo khảo thí lại đến. Nhưng là hoa ra mọi người liền luyến tiếp hoa ngọc sớm như vậy liền đi trở về. Đặc biệt là thủy dịch giai nghĩ còn không có tới kịp mang theo hắn nhận thức chính mình một ít bằng hưu. Bất quá cũng may đã mang theo hoa ngọc đi qua thủy gia, đã gặp qua thủy gia đại bộ phận người. Bất quá bởi vì hoa ngọc bọn họ đã rời đi trong nhà hơn nửa năm, hiện tại có điểm nhớ thương sự tình trong nhà. Đặc biệt là mùa hè tiến đến. Trong nhà trái cây khẳng định lại là thu hoạch lúc. Lúc này trong nhà chính là rất bận rộn. Mà thẩm gia đại bộ phận sức lao động đều đã tới kinh thành, trong nhà việc khẳng định liền lo liệu không hết. Hơn nữa lâm chính trạch bọn họ cũng nên trở về quản lý trong nhà sinh ý, bằng không vẫn luôn làm lâm minh vất vả cũng không được. Kỳ thật hoa lợi kiệt bọn họ cũng là hẳn là hồi tuyển thanh đi, bởi vì hắn công sự cũng không thể bỏ qua lâu lắm. Cuối cùng, Hoa Ngọc lại đi theo thủy dịch dai đi một lần thủy ra, sau đó lại đi thành gia bái phòng. Cuối cùng lại mang theo thẩm đại như cùng thẩm nhất bọn họ đi bái phòng một chút hoa ra vài vị tộc lão Chờ đem nên đi nhân ra đều đi cái lúc sau, liền phải bắt đầu vì về nhà làm chuẩn bị. Bởi vì hoa lợi kiệt hai phu phu cũng muốn cùng nhau trở về, cho nên muốn chuẩn bị đồ vật liền tương đối nhiều. Đặc biệt là hoa lương lâm trừ bỏ phải cho chính mình áp phụ, a cha chuẩn bị đồ vật ở ngoài, còn phải cho đệ đệ hoa ngọc bọn họ chuẩn bị. Mà tiểu ngư nhi bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị cấp người trong nhà mua kinh thành đồ vật trở về đương lễ vật. Ở cái này trong lúc, Lâm Chính Trạch còn cố ý mang theo thầm nhất, hứa bách cùng tiền hạo dương cùng đi bái phòng một chút tạ tùng thần. Tạ ra ở kinh thành phố xá Sâm vứt có mấy gian cửa hàng, trên cơ bản đều là bán tây nam khu vực vận lại đây đồ vật. Tạ ra cũng ở kia phụ cận mua một tòa tòa nhà. Tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là cũng đủ tạ tùng thần bọn họ tới rồi nơi này thời điểm đặt chân. Bọn họ ba người lại đây thời điểm, tạ tùng thần chính là tại đây tòa trong nhà chiêu đái bọn họ ăn một đốn cơm trưa. Sau đó liền sinh ý thượng sự tình tham thảo toàn bộ ban ngày Chờ bọn họ hồi hoa phủ thời điểm Thiên đều đã am xuống dưới Bọn họ lần này thuận tiện đem trở về Thời gian cũng định rồi xuống dưới Lần này hai bên từng người chuẩn bị tốt liền có thể xuất phát Chờ tiểu ngư nhi nhà bọn họ đem nên bái phỏng nhân ra đều đi rồi một lần Hoa lương lâm hai phu phu cũng đem đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau Bọn họ liền chuẩn bị khởi hành về nhà Lần này bởi vì vẫn là đi theo tạ gia thương đội cùng nhau đi Cho nên Hoa Lương Lâm liền cũng không có lại làm người hộ tống. Bọn họ chính là tới thời điểm những người đó, liền cùng nhau lại đi trở về. Lần này đi theo thẩm gia mọi người cùng đi đến võ học sư Phó Kỳ Bân, hắn Nguyên Lai cũng là ở Kinh Thành đãi quá một đoạn thời gian. Cho nên hắn tới lúc sau cũng coi như là thấy một ít trước kia láo bằng hưu. Lần này lại đi theo thẩm gia mọi người hồi thanh thành đi, hắn cũng cảm thấy đã không còn có tiếc đối. Hắn trước kia tuy rằng không nói, nhưng là bởi vì tàn tật sự tình hắn vẫn luôn trong lòng có kết. Lần này lại lần nữa tới kinh thành, lại thấy một ít năm đó bằng hữu lúc sau, đột nhiên liền rộng mở thông suốt. Hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt cũng coi như là tương đối thích hợp chính mình tính cách. Nếu lấy hắn kia có chút ngay thẳng tính tình, ở trong quan trường mặt thế nào đều rất khó nói đâu. Hiện tại hắn nhìn thấy một ít bằng hữu, trước kia cùng hiện tại là kém quá nhiều. Rất nhiều người góc cạnh bị ma bình, chính là vì thích hướng quan trường. Hắn cảm thấy nếu năm đó chính mình là khảo văn trạng nguyên nói, kia về sau lộ liền càng khó mà nói. Cho nên hắn hiện tại đột nhiên liền đối hiện tại sinh hoạt tương đối vừa lòng. Tiểu ngư nhi bọn họ một nhà cùng hoa lợi kiệt cáo biệt hoa lương lâm một nhà cùng với hoa cẩm như bọn họ lúc sau, liền đi theo tạ gia thương đội đồng loạt xuất phát. Lần này bởi vì đi được so lần trước hơi chút nhanh một chút, cho nên chờ bọn họ tới tỉnh thành thời điểm mới là 7 tháng sơ. Tới rồi tỉnh thành lúc sau, tạ Tùng Thần liền không có làm lâm chính trạch bọn họ đi chủ khách điếm. Hắn cực lực mời bọn họ cùng đi tạ gia tiểu chủ. Hơn nữa tạ gia gia chủ Cũng chính là tạ tùng thần hắn A Phụ Hải cố ý làm quản gia cầm hắn thiệp lại đây thỉnh người. Cứ như vậy, hoa lợi kiệt bọn họ liền không hảo chối tử. Bọn họ đoàn người liền đi theo tạ tùng thần trực tiếp ngồi xe ngựa liền đi tạ Phủ làm khách. Kỳ thật tạ tùng thần lần trước từ kinh thành trở về lúc sau, liền đem lần này hắn gặp được thẩm ra cùng với hoa lợi kiệt bọn họ đoàn người sự tình cùng hắn A Phụ nói. Hắn còn đem thẩm ra cùng kinh thành hoa ra quan hệ cũng cùng nhau nói. Đương nhiên cũng không có quên đề ra một chút cùng đi kinh thành tham gia thi hội thẩm nhất bọn họ ba người. Tạ Tùng Thần Á Phụ Tạ Lập Sơn nghe xong này đó lúc sau, liền căn cứ nhiều kết giao tâm thái khiến cho chính mình tiểu nhi tử đối thẩm ra cùng với hoa lợi kiệt bọn họ sự tình đều thượng điểm tâm. Có thể giao hảo liền tận lực giao hảo. Cho nên mới có lần này thỉnh tiểu ngư nhi bọn họ đến tạ phủ làm khách sự tình. Con hảo tiểu ngư nhi bọn họ lần này trở về cũng là mang theo không ít đồ vật, cho nên không thiếu tặng người lễ vật. Nói cách khác còn phải hiện đi chuẩn bị lễ vật đưa cho tạ gia người đâu. Bất quá, tiểu ngư nhi vẫn là từ trong không gian mặt cầm một ít niên đại thiển rượu nho ra tới, chuẩn bị làm đơn độc lễ vật đưa cho tạ gia gia chủ tạ lập sơn. Bởi vì hắn nghĩ đến lâm chính trạch không phải đang chuẩn bị đem tiểu lầu chạy đến tỉnh thành tới sao. Hiện tại cùng tạ gia đánh hảo quan hệ nói, khẳng định sẽ đối về sau lâm gia ở tỉnh thành đứng vững góp chân có chỗ lợi. Cho nên tiểu ngư nhi mới nhiều chuẩn bị một phần lễ vật ra tới. Dù sao tạ Tùng Thần là đã biết thẩm ra chính là ủ rượu nho người. Hiện tại có thể lấy ra điểm so bên ngoài trên thị trường chất lượng hảo điểm nhi rượu nho cũng không có gì. Tiểu ngư nhi bọn họ xe ngựa đi theo tạ Tùng Thần xe mới vừa ở tạ phủ trước cửa dừng lại thời điểm. Tiểu ngư nhi liền nhìn đến đã có người ở trước cửa ngay đón bọn họ. 142 1130 chương 142 làm khách tạ phủ. Tiểu ngư nhi bọn họ vừa rồi từ trên xe xuống dưới. Liền thấy tạ tùng thần đã đi qua đi đối mới vừa nhận được tin tức ra tới tạ lập sơn chuẩn bị cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu. Chờ Thẩm ra một nhà cùng hoa lợi kiệt bọn họ đều xuống xe lúc sau, tạ tùng thần liền đem mọi người đều giới thiệu cho hắn A Phụ. Tạ lập sơn nghe xong giới thiệu sau, liền cùng bọn họ đều trước chào hỏi. Sau đó liền liền nhiệt tình thỉnh bọn họ trước tùy hắn vào nhà. Tiểu ngư nhi bọn họ này đó tiểu bối liền đi ở cuối cùng, tạ tùng thần bồi bọn họ. Mà thẩm đại ngưu phu phu cùng hoa lợi kiệt phu phu còn lại là từ tạ lập sơn bồi đi ở phía trước. Tiểu ngư nhi bọn họ một đường đi vào đi, liền phát hiện tỉnh thành nơi ở chính là so với bọn hắn bên kia đại khí, chú ý rất có tây nam bên này tuyển chuyển phong cách, hơn nữa đi ở mãn nhãn màu xanh lục đỉnh viện bên trong, liền cảm giác một đường mệt mỏi cùng thời tiết nóng đều đã tiêu hết. Tiểu bao tử bởi vì mệt mỏi, cho nên liền không có chính mình đi đường, từ lâm chính trạch ôm đi ở tiểu ngư nhi bên cạnh. Bọn họ thực mau liền tới tới rồi tạ ra chính sảnh. Nơi này bố chi đến phi thường đại khí, hơn nữa rất có thư hương chi khí. Có thể nhìn ra tới chủ nhân là tương đối yêu thích đọc sách. Tiểu ngư nhi bọn họ tiến vào đại sảnh lúc sau, đã bị thỉnh ngồi xuống, sau đó liền có huấn luyện có tố hạ nhân tới cấp các nàng thượng nước trà cùng điểm tâm. Còn cô ý thượng một ít thích hợp bọn nhỏ ăn trái cây. Tiểu ngư nhi đối tạ ra ấn tượng liền càng tốt. Chờ mọi người đều ngồi định rồi lúc sau, tạ lập sơn mới mở miệng nói. Đại gia một đường xa như vậy đi tới, khẳng định rất là mệt mỏi. Uống điểm nước trà liền đi trước rửa mặt, nghỉ ngơi một chút đi. Sân đã là trước tiên chuẩn bị tốt. Đại gia coi như là đã về đến nhà, không cần cùng chúng ta khách khí. Hoa Lợi Kiệt thấy tạ gia người đều cũng không tệ lắm, liền cũng nói chuyện nói, "Vậy đa tạ. Chúng ta tuổi cũng lớn, còn có chính là mang theo hài tử. Cho nên đại gia xác thật là tương đối mệt nhọc. Chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt, lại đến nói chuyện. Có thể nhận thức tạ gia công tử." tiện đà lại đến quý phủ làm khách. Cũng thật sự là có duyên đâu. Tạ Lập Sơn liền nói, này còn không phải là hoàn mỹ tạ ra cùng chư vị có duyên sao. Đã có hạnh quan biết, đó chính là người một nhà. Hiện tại liền đều trước hết mời rời bước đến trong viện đi. Nước gấm đã bị hảo. Tạ Lập Sơn nói liền đứng lên dẫn bọn họ đi ra ngoài. Lúc này tạ Tùng Thần A Cha cũng đã đi tới, nói, đã đều chuẩn bị tốt, liền thỉnh đi theo lại đây đi. Nguyên lai tạ tùng thần hắn A cha không có cùng nhau đi ra ngoài nên đón bọn họ, chính là ở trong phủ coi chừng bọn hạ nhân chuẩn bị trong viện đồ vật cùng với rửa mặt dùng nước cấm đâu. Có thể thấy được đối bọn họ này đoàn người coi trọng. Tiểu ngư nhi bọn họ đi theo tạ ra hai phu phu tới rồi một cái thanh lũ trong viện. Sau đó tạ ra người thấy bọn họ đều đối an bài vừa lòng, mới cáo từ rời đi. Làm cho bọn họ trước rửa mặt. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng sắc thật cảm giác được thực mệt mỏi cho nên mọi người đều tìm thích hợp nhà ở liền vào nhà tắm rửa đi. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch mang theo bánh bao cùng nhau vào phòng. Sau đó Tiểu Ngư Nhi liền nói, trước đóng cửa cho kỹ. Lâm Chính Trạch đem bánh bao đưa cho Tiểu Ngư Nhi, sau đó liền giữ cửa cấp đóng lại. Tạ ra hạ nhân là tất cả đều ở sân bên ngoài hầu lập chờ đợi gọi đến, không có đi theo vào nhà. Cho nên Tiểu Ngư Nhi liền tương đối yên tâm nói, ta muốn đi trong không gian mặt tắm rửa, lại uống điểm nước suối. Sau đó liền cũng có thể ăn chút trái cây. Ngươi đâu? Lâm chính trạch liền nói, ta liền ở bên ngoài tắm rửa đi. Cũng không thể làm hạ nhân biết nước tắm đều không có dùng quá. Ngươi mang theo bánh bao vào đi thôi. Tiểu ngư nhi nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý, vốn dĩ đây là ở bên ngoài, là không nên tiến vào không gian đi. Nhưng là lần này hắn thật là cảm giác rất mệt, chủ yếu vẫn là thời tiết quá nhiệt vẫn là gì đó duyên cớ. Hắn gần nhất mấy ngày vẫn luôn đều không phải thực thoải mái. Cho nên muốn mang theo bánh bao tiến trong không gian mặt sảng khoái một chút cũng hảo. Nói như thế nào đều phải không như vậy mệt mới là. Tiểu ngư nhi mang theo bánh bao vào không gian, sau đó liền cùng nhau tắm rửa. Chờ hắn trước đem bánh bao tẩy xong lúc sau, mới bắt đầu cho chính mình tẩy. Bọn họ tắm rửa xong, bánh bao liền nói, A cha, ta muốn ăn trái cây. Ăn nơi này, vừa rồi không thể ăn. Tiểu ngư nhi nghe xong liền cười cùng hắn nói, Bánh bao A, ngươi phải nhớ kỹ ác. Nhất định không cần ở người khác trước mặt nói đồ vật không thể ăn đâu. Người khác lấy đồ vật cho ngươi ăn phải nhớ đến nói cảm ơn thì tốt rồi, mặt khác liền không cần phải nói. Nếu không thích liền ít đi ăn chút thì tốt rồi. Đến lúc đó đều không có người, ta và ngươi A Phụ liền mang theo ngươi lặng lẽ tới nơi này ăn ngon. Tiểu bao tử nghe xong liền nói, a cha, ta nhớ kỹ. Ta có nói cảm ơn ác. A Phụ cũng cùng ta nói rồi đâu, chúng ta hiện tại ở địa phương là nhà của chúng ta tiểu bí mật ác. Ta biết là không thể nói ra đi, bằng không hắn liền sẽ không thấy, tìm không thấy. Như vậy ta liền ăn không đến hảo hảo ăn trái cây, cũng uống không đến hảo nước uống lạp. A cha, ta ở chỗ này ngủ còn sẽ thực thoải mái đâu. Tiểu ngư nhi nghe xong liền sờ sờ đầu của hắn nói, ừ, nhà của chúng ta bánh bao nhưng ngon đâu. Chúng ta hiện tại liền đi chích trái cây đi, trong chốc lát ta lại đi ra ngoài đem ngươi áp phụ cũng mang tiến vào, sau đó chúng ta cùng nhau ăn xong rồi liền có thể trực tiếp ở chỗ này ngủ. Tỉnh ngủ sau chúng ta lại đi ra ngoài ăn cơm. Ngươi hiện tại đói bụng không? Đói bụng ta liền trước tiên ở nơi này cho ngươi làm canh trứng ăn. Tiểu Bao Tử liền nói, "A cha, ta không đói bụng, chính là muốn ăn trái cây." Tiểu Ngư Nhi thấy hắn không đói bụng, liền nói, "Tiêu hảo, ta trước cho ngươi trích trái cây ăn, ta liền đi mang ngươi a phụ." Chính ngươi một người đãi trong chốc lát. Ác. Bánh bao chỉ cần có trái cây ăn, mới sẽ không cảm thấy chính mình một người đãi trong chốc lát có cái gì vấn đề đâu. Cho nên Tiểu Ngư Nhi cho hắn hái được một chuỗi quả nho cùng một cái quả đào lúc sau, liền trực tiếp trước ra không gian. Tiểu Ngư Nhi đi ra ngoài thời điểm, Lâm Chính Trạch đã tắm rửa xong đang chờ hắn. Bọn họ hai người liền lại vào không gian, sau đó liền cùng đi hái được chút trái cây ăn. Chờ bọn họ ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, liền lại dùng chén trang điểm niên đại cao rượu nho ra tới uống. Bọn họ hai người uống xong rồi rượu lúc sau, liền mang theo hải tử cùng nhau vào nhà ngủ đi. Chờ Tiểu Ngư Nhi bọn họ một giấc ngủ dậy. Tiểu ngư nhi nhìn hạ bên ngoài sắc trời còn rất sớm, bọn họ hẳn là còn có thể ở trong không gian mặt lại đãi một đoạn thời gian. Tiểu ngư nhi liền cùng lâm chính trạch cùng nhau ở trong không gian mặt xoay một chút, chuẩn bị hảo hảo nhìn xem không gian tình huống. Bọn họ gần nhất đều tương đối bận rộn, hơn nữa vẫn luôn ở bên ngoài cũng không có phương tiện thường xuyên tiến không gian. Cho nên bọn họ đã thật lâu không có xem hạ không gian biến hóa tình huống. Lần này bọn họ nhìn một vòng sau, phát hiện không gian so lần trước lại mở rộng rất nhiều. Khả năng chính là bọn họ vẫn luôn chăm chỉ gieo trồng lương thực tác dụng. Bọn họ phát hiện không gian không riêng gì mở rộng diện tích, hơn nữa phòng tối bên trong dược quầy cũng đã lại có giải phong. Bất quá lần này giải phong không phải thuốc viên, mà là dược liệu hạt giống cùng với này đó hạt giống gieo trồng yêu cầu. Tiểu ngư nhi cùng Lâm chính trạch nhìn một chút, phát hiện trên cơ bản đều là chút bọn họ không quen biết dược liệu. Xem mặt trên đánh dấu tên cũng là không có nghe nói qua. Bất quá có một quyển sách nhỏ ở bên cạnh mặt trên chính là chuyên môn ký lục này đó dược liệu gieo trồng phương pháp cùng với dự tính, còn có có thể phối chế ra thuốc viên tên. tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch nhìn lúc sau, liền cảm thấy cái này không gian tồn tại sẽ không chính là vì gieo trồng này đó dược liệu đi. hơn nữa nhìn dáng vẻ không gian nha giải phong đến bây giờ trạng thái mới là nhất thích hợp này đó dược liệu sinh trưởng, cho nên bọn họ cũng là hiện tại mới có thể bắt được dược liệu hạt giống. tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch xem sau khi xong còn có tiêu hóa đã lâu mới phản ứng lại đây. Bọn họ hiện tại vẫn là trước tìm thời gian đem này đó dược liệu hạt giống gieo đi thôi. Kỳ thật đối tiểu ngư nhi chính mình tới nói, hắn là phi thường muốn biết cái này không gian sẽ biến thành bộ dáng gì. Cho nên đương lâm chính trạch vừa nói chuẩn bị tìm thời gian gieo trồng này đó dược liệu, hắn liền lập tức đáp ứng rồi. Hắn cảm thấy liền dựa theo không gian bước đi tới, nhìn xem tới rồi cuối cùng bọn họ còn sẽ phát hiện không gian cái gì biến hóa. Bất quá, hôm nay có thể là không có không ở chỗ này loại dược liệu. Không sai biệt lắm là thời điểm ra không gian. Tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch đem dược liệu hạt giống cùng quyển sách nhỏ thả lại tại chỗ, sau đó liền mang theo bánh bao ra không gian. Bọn họ sau khi ra ngoài, đã kêu bên ngoài hạ nhân tiến vào đem nước tắm cấp đổ, thu thập một chút, sau đó bọn họ tiếp theo rửa mặt xong liền ra cửa. Tiểu ngư nhi bọn họ ra cửa lúc sau, liền ở tiểu đại sảnh nhìn thấy đã rời giường những người khác. Hoa lợi kiệt bọn họ gặp người đều đến đông đủ, liền mở miệng nói. Chúng ta liền nhiều nhất ở chỗ này nghỉ ngơi một hai ngày như vậy, cho các ngươi đi trên đường nơi nơi nhìn xem. Khó được tới một lần tỉnh thành, cũng muốn mua điểm đồ vật mang về. Sau đó chúng ta liền phải chạy trở về. Tuyền thành bên kia ta có việc, các ngươi đâu cũng là trong nhà có sự chờ đâu. Cho nên cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này đợi. Đại gia nghe xong hoa lợi kiệt nói lúc sau, đều đáp ứng rồi xuống dưới. Bọn họ đang nói chuyện đâu, liền thấy tạ tùng thần á cha tể song vào cái này sân. Sau đó liền cùng bọn họ nói, ta liền nghĩ đại gia hẳn là nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, cho nên này liền lại đây thỉnh đại gia đến nhà ăn ăn cơm chiều đi. Đồ ăn đã mang lên bàn, liền chờ đại gia đâu. Thủy dịch dai liền cười trả lời nói, kia cảm tình hào đâu. Chúng ta vừa lúc cũng đói bụng. Đại gia nói liền đi theo tề xong cùng đi nhà ăn. Tiểu ngư nhi bọn họ đi đến nhà ăn thời điểm, liền nhìn đến tạ lập sơn cùng tạ tùng thần đều đã ở ngồi. Hơn nữa trừ bỏ bọn họ hai người bên ngoài. Còn có một cái tương đối lạnh lùng hán tử cũng ở một bên ngồi. Tiểu ngư nhi bọn họ đi vào thời điểm, tạ ra mấy người đều đứng lên. Sau đó tạ lập sơn liền đem cái kia lạnh lùng hán tử giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Nguyên lai đó chính là tạ tùng thần hán đại ca, là tạ lập thần đương người thừa kế bồi dưỡng tạ gia đại thiếu gia. Tiểu ngư nhi bọn họ hôm nay đến tạ ra thời điểm, vị này tạ kiệt minh ra ngoài nói sinh ý không có ở nhà. Cho nên liền không có nhìn thấy. 143-11-30 trước 143 trở lại thanh thành tiểu ngư nhi bọn họ cùng tạ gia bao gồm tạ kiệt minh ở bên trong vài vị đều chào hỏi qua lúc sau đại gia liền ngồi xuống dưới bắt đầu ăn cơm chiều cơm nước xong lúc sau tạ lập sơn liền cùng hoa lợi kiệt còn có thẩm đại ngưu bọn họ nói chuyện lâm chính trạch thẩm nhất bọn họ liền cùng tạ tùng thần hai huynh đệ có đến liêu mà tiểu ngư nhi cùng a cha ngoại a yêu mấy người bọn họ chính là mang theo hải tử thuận tiện cùng tề xong hắn nói lên hải tử cùng việc nhà trải qua buổi tối nói chuyện hiếm Hai nhà người lẫn nhau chi rằng cũng có đại khái hiểu biết. Tiểu ngư nhi bọn họ không có nói bao lâu, hắn liền cảm thấy chính mình như thế nào lại mệt rã rời. Hắn cảm thấy gần nhất mấy ngày chính mình có điểm không thích hợp nhi, luôn cảm thấy rất mệt, thực vây. Ngay từ đầu ở trên đường thời điểm, hắn cảm thấy khẳng định là này một đường quá vất vả nguyên nhân. Bất quá, hôm nay không phải đã ở trong không gian mặt ngủ một giấc sao. Hơn nữa lúc ấy rời giường thời điểm rõ ràng là thần thanh khí sáng đâu. Hiện tại mới là ăn một đốn cơm chiều canh giờ, cư nhiên liền lại bắt đầu mệt ra rời. Tiểu ngư nhi vẫn luôn kiên trì không có biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến đại gia phát giác đã không còn sớm, nên ngủ thời điểm. Tiểu ngư nhi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hán đêm nay liền vẫn luôn ở ức chế chính mình đánh ngáp xúc động, hiện tại rốt cuộc có thể đi ngủ. Kỳ thật lâm chính trạch tuy rằng ở cùng tạ gia huynh đệ nói chuyện hiếm, nhưng vẫn là tùy thời chú ý tiểu ngư nhi cùng bánh bao tình huống. Chỉ là hắn thấy Tiểu Ngư Nhi chính là kiên trì không nghĩ đi trước ngủ, hắn cũng liền không có lại khuyên hắn. Lâm Chính Trạch cảm thấy Tiểu Ngư Nhi gần nhất dễ dàng như vậy mệt, vẫn là muốn chạy nhanh về đến nhà đi mới được. Nói cách khác ở trong nhà người khác khẳng định là không có như vậy thoải mái, ở nhà liền mệt mỏi không có đến ngủ canh giờ đi ngủ cũng không có gì quan hệ. Ở nhà người khác liền cảm thấy không phải thực hảo, đặc biệt là Tiểu Ngư Nhi ra mặt còn tương đối mỏng, khẳng định sẽ giống đêm nay giống nhau chính mình ngạnh căng. Chờ đại gia tan. Sau đó từng người về phòng ngủ thời điểm. Lâm Chính Trạch liền cùng Tiểu Ngư Nhi nói, về sau ngươi mệt mỏi liền đi trước ngủ, không có gì quan hệ. Ngươi như vậy ngạnh chống ta sẽ lo lắng đâu. Tiểu Ngư Nhi hôm nay cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên cứ như vậy nói không nên lời đâu. Hắn liền ngượng ngùng nói, ta đã biết. Hôm nay cũng không biết như thế nào, chính là lập tức không mở miệng được nói đi trước ngủ. Lâm Chính Trạch nói, đó là chúng ta cùng nhà bọn họ không tính quen thuộc, cho nên liền không mở miệng được. Bất quá không có quan hệ, ngày mai liền có thể ngủ nhiều điểm nhi, nếu bọn họ hỏi liền nói là mệnh tới rồi, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ta sẽ cùng bọn họ nói, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Tiểu ngư nhi thấy lâm chính trạch đem giải thích sự tình ôm qua đi, hắn liền an tâm rồi. Gần nhất hắn vẫn là gì cũng đừng nhiều quảng, liền an tâm nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lên phố mua điểm lễ vật liền chuẩn bị về nhà đi. Bởi vì tiểu ngư nhi muốn ngủ, cho nên bọn họ hôm nay buổi tối liền không có tiến không gian làm việc trực tiếp ở tạ gia trong phòng ngủ. Ngày hôm sau thời điểm tiểu ngư nhi quả nhiên khởi bất dưỡng, hắn liền đại ở trên giường tiếp tục ngủ. Lâm chính trạch đi cùng đại gia nói một tiếng. Kỳ thật hắn nói tiểu ngư nhi mệt mỏi tưởng tiếp tục ngủ lúc sau, lưu thụ bọn họ liền rất lo lắng, sợ hắn là thân thể có cái gì vấn đề, liền nghĩ đi xem hắn. Bất quá Lâm chính trạch liền cùng bọn họ nói, hẳn là sẽ không có việc gì. Hắn chính là mấy ngày nay cảm giác tương đối dễ dàng mệt, vẫn luôn mệt ra rời, mặt khác cũng không có gì. Hơn nữa gần nhất hắn ăn uống cũng là thực không tồi, hẳn là không phải thân thể sự tình. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày nhìn xem đi, nếu vẫn là như vậy liền tìm đại phu tới cấp hắn nhìn xem. Hôm nay khiến cho hắn ngủ tiếp trong chốc lát, các ngươi liền không cần đi xem hắn. Cơm trưa thời điểm hắn hẳn là liền sẽ rời giường. Đại gia nghe xong hắn nói lúc sau, cũng liền không có đi vào quái giày tiểu ngư nhi ngủ. Bọn họ đi theo tạ gia hạ nhân đi sảnh ngoài, hẳn là ăn cơm sáng lúc. Lâm chính trạch liền đem tiểu bao tử cũng mang đi qua, liền lưu tiểu ngư nhi ở trong phòng ngủ. Tiểu ngư nhi lúc này đây ngủ ngon rất không? Chờ hắn tỉnh ngủ thời điểm, xác thật đã đến buổi trưa. Lâm chính trạch vừa lúc mang theo bánh bao lại đây, đang chuẩn bị kêu hắn rời giường ăn một chút gì thời điểm, liền thấy chính hắn tỉnh. Tiểu bao tử hôm nay một cái buổi sáng đều không có nhìn thấy A cha, liền có điểm tưởng hắn. Hắn thấy A cha rời giường lúc sau, liền phải làm A cha ôm hắn. Tiểu ngư nhi liền đem hắn tử trên mặt đất ôm lên, sau đó liền hôn hôn hắn cái chắn nói, chúng ta tiểu bao tử có hay không ngoan ngoãn. Tiểu bao tử liền hồi hôn A cha cầm vài hạ, lúc này mới cùng tiểu ngư nhi nói, ta nhưng ngoan đâu, còn mang theo cầu cầu cùng nhau chơi. Tiểu ngư nhi thấy tiểu bao tử nói như vậy, liền khích lệ hắn vài câu, sau đó liền thấy bánh bao đỏ mặt, đem đầu đều vói vào tiểu ngư nhi trong lòng ngược đi. Chờ bọn họ phụ tử hai người thân cận một chút lúc sau, lâm chính trạch liền đem bánh bao ôm lại đây. Làm chính hắn xuống đất đứng, sau đó nói, mau rửa mặt hảo đi, một lát liền muốn ăn cơm trưa. Người cơm nước xong nếu không nghĩ ngủ trưa, vậy đi ra cửa đi dạo đi, mua điểm đồ vật. Chúng ta hẳn làm ai kia liền có thể khởi hành về nhà đi. Tiểu ngư nhi nghe xong đã kêu hạ nhân đoan thủy tiến vào, hắn liền bắt đầu nhanh chóng rửa mặt. Chờ hắn mới lộng xong đâu, liền thấy có người tới thỉnh bọn họ đi ra ngoài ăn cơm. Ăn xong cơm chưa lúc sau, bởi vì lưu thủ cùng thủy dịch giai bọn họ muốn ngủ một buổi trưa Cho nên cũng chỉ có Tiểu Ngư Nhi cùng Đảo Ca Nhi ở Lâm Chính Trạch, thầm nhất cùng với Tạ Tùng Thần làm bạn dưới đi trên đường đi một chút. Lần này bởi vì có Tạ Tùng Thần cái này sinh trưởng ở địa phương tỉnh thành người đi theo bọn họ, cho nên bọn họ thực mau hiểu được trên đường đại khái tình huống. Cũng ở Tạ Tùng Thần giới thiệu dưới mua được rất nhiều đồ vật. Chờ bọn họ mua đến không sai biệt lắm thời điểm, sắc trời cũng đã không còn sớm. Đại gia liền đều cùng nhau về tới Tạ Phủ. Buổi tối cơm nước xong lúc sau. Hoa lợi kiệt liền cùng tạ lập sơn nhắc tới, chuẩn bị ngày hôm sau liền xuất phát đi trở về. Chủ yếu là hắn ở tuyển thành sự tình không thể bỏ qua lâu lắm, hơn nữa thẩm ra trong nhà mặt cũng là chính bận rộn thời điểm. Cho nên mọi người đều là tương đối vội vã tưởng về nhà đi. Tạ lập sơn thấy đã không thể lại lưu bọn họ, cũng liền sảng khoái nói, vậy được rồi. Các ngươi đều có chuyện chờ, vậy ngày mai đi. Ta đây liền làm hạ nhân cho các ngươi mã đều y hảo tới. Ngày mai liền đưa các ngươi xuất phát đi. Bất quá. Lâm Gia nếu chuẩn bị đến tỉnh thành tới mở tiểu lầu nói, kia hẳn là thực mau liền lại có thể gặp mặt. Đến lúc đó các ngươi tới tỉnh thành chính là nhất định phải đến chúng ta nơi này đến xem. Lâm chính Trạch chạy, chạy nhanh trả lời nói, đó là khẳng định đâu. Đến lúc đó khẳng định sẽ đến quý phủ bái phỏng. Còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo đâu. Tạ Lập Sơn liền cười nói, chỉ giáo không dám nhận, nhưng là ở tỉnh thành này một khối địa phương, tạ ra vẫn là hơi chút có thể nói thượng nói mấy câu. Đến lúc đó có thể giúp khẳng định sẽ giúp. Bọn họ nói trong chốc lát lúc sau, liền từng người về phòng đi chuẩn bị. Ngày mai nếu phải đi nói, đêm nay liền phải đem mua đồ vật đều sửa sang lại một chút, sau đó ngày mai liền sẽ không luôn cuống tay chân. Mà tạ ra mấy người còn lại là đi đem chuẩn bị cấp thẩm ra mang đi lễ vật cấp chuẩn bị cho tốt. Nếu muốn cùng thẩm ra giao hảo, vậy đến từ nhỏ sự thượng làm tốt tới. Đương nhiên lễ vật chính là ác không thể thiếu. Tiểu ngư nhi là về tới trong phòng liền tắm rửa ngủ, mặt khác sự tình đại gia cũng không có làm hắn quảng. Chờ tới rồi ngày hôm sau thời điểm, bọn họ ở tạ gia ăn cơm sáng, sau đó liền đem đã chuẩn bị tốt xe ngựa đều chạy tới cửa. Đại gia liền đều cáo biệt tạ gia mọi người liền lên xe rời đi. Lần này bọn họ đoàn xe lại nhiều hai chiếc xe ngựa, đây là tạ gia làm cho bọn họ mang đi lễ vật. Đại đa số đều là tỉnh thành lưu hành một thời đồ vật, còn có một bộ phận là có thể phóng thức ăn linh tinh. Đương nhiên, cũng có một ít là tạ gia thương đội từ địa phương khác mang về tới hiếm lạ đồ vật. Tiểu Ngư Nhi bọn họ rời đi tỉnh thành lúc sau, liền lại ở trên đường đi rồi không sai biệt lắm 7 ngày mới về tới Thanh Thành. Lại là mấy ngày hoa ở trên đường, mới về tới Thẩm Gia Thôn. Lần này đi được tương đối chậm, là bởi vì Tiểu Ngư Nhi gần nhất càng ngày càng thích ngủ. Hơn nữa cũng càng dễ dàng mệt, cho nên bọn họ liền lần nữa thả chậm tốc độ. Vốn dĩ tới rồi chấn trên thời điểm, Lâm Chính Trạch liền nghĩ mang theo Tiểu Ngư Nhi đi y quán nhìn xem thân thể. Nhưng là Tiểu Ngư Nhi chính là tưởng lập tức về nhà. Cho nên liền không có ở chấn trên đãi, bọn họ trực tiếp trở về thẩm gia thôn. Lâm Chính Trạch chuẩn bị về nhà lúc sau, lại đi thỉnh đại phu đến thẩm gia thôn cấp Tiểu Ngư Nhi nhìn xem. Gần nhất Tiểu Ngư Nhi thân thể thật sự quá khắc thường, cho nên hắn thực lo lắng. Tiểu Ngư Nhi bọn họ về tới thẩm gia thôn thời điểm, liền thấy trong nhà chính vội đến khí thế ngất trời đâu. Thẩm đại ngư bọn họ đều không ở nhà, cho nên thẩm tình nhà bọn họ cùng thẩm vân gia cùng với lưu gia thôn cấp cứu cứu đều tới thẩm gia thôn hỗ trợ. Nói cách khác, liền dựa vào tiểu thúc bọn họ mang theo trong thôn những cái đó, Hương Thân cũng lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Bởi vì năm nay trong nhà trái cây thu hoạch lại càng tốt, cho nên lượng phi thường đại. Bọn họ việc cũng liền biến nhiều. Thẩm Nhị Như bọn họ nhìn thấy đoàn xe tới rồi chính mình cửa nhà, liền biết Thẩm Đại Như bọn họ đã trở lại. A gia bọn họ liền buông trong tay việc liền trở về nhà. Tiểu Ngư Nhi tới rồi trong nhà sau, liền cùng tiểu thúc bọn họ một nhà còn có A gia A yêu cùng với tới hỗ trợ một chúng thân thích đều chào hỏi lúc sau liền trực tiếp trở về Lâm gia biệt viện tắm rửa ngủ. Lưu lại Lâm chính trạch mang theo bánh bao ở thẩm ra cùng những người khác nói cụ thể tình huống. Chờ tiểu ngư nhi bị Lâm chính trạch đánh thức thời điểm, đã là buổi tối. Hắn liền rời giường đi cùng đại gia ăn cơm chiều, sau đó liền lại về phòng ngủ. Cứ như vậy, mọi người đều không yên tâm thân thể hắn. Lâm chính trạch liền nói, ngày mai khiến cho hạ nhân đi chấn trên thỉnh đại phu trở về cho hắn nhìn xem. Hôm nay đến trấn trên thời điểm bốn dĩ liền muốn mang hắn đi xem đại phu, nhưng là hắn chết sống không đi y y quán, liền tưởng về nhà tới. Không có cách nào, liền trực tiếp đã trở lại. Lưu thụ bọn họ nghe xong liền nói, cái này trạng huống thấy thế nào như là mang thai đâu. Lâm Chính Trạch nghe xong lời này liền ngẩn ngơ, sau đó nói, hắn cũng không có mặt khác phản ứng a. Chính là muốn ngủ, mệt. Sau đó chính là tính tình có điểm linh cảm giác. An Uống Nhưng Hảo cũng không có nói phun gì đó. Thủy Dịch Gia liền nói Cũng không phải mỗi lần mang thai đều sẽ phun. Xem tình huống là rất giống mang thai. Ngày mai làm đại phu nhìn kỹ hắn nói đi. 144 1130 30 Chứ 144 lại lần nữa mang thai. Lâm Chính Trạch nghe nói khả năng thật là mang thai. Hắn liền phi thường kích động. Hắn cảm thấy thật tốt ta, hiện tại chính mình khả năng lại phải làm A phụ. Hắn vui vẻ đến toàn bộ buổi tối khỏe miệng đều là tiểu. Tiểu ngư nhi thấy hắn vẫn luôn cười ngây ngô A, liền hỏi hắn, ngươi hôm nay nhặt được bạc. Cao hứng như vậy. Lâm Chính chạy chạy nhanh đem sắc mặt chính nghiêm, sau đó nói, nơi nào có bạc cho ta nhặt Không thể nào. Ngủ à. Ta tiến phòng liền đem ngươi đánh thức. Chúng ta tiếp tục ngủ đi, ngươi cũng mệt mỏi. Tiểu ngư nhi thấy hắn không nói cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa chính mình xác thật còn muốn ngủ. Liền trong chốc lát lại ngủ đi qua. Lâm Chính chạy nhìn tiểu ngư nhi ngủ nhan, vui vẻ hôn hôn hắn khuôn mặt. Sau đó mới đem bánh bao ôm lại đây, liền cùng nhau ngủ. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, lâm chính trạch quả nhiên làm hạ nhân đi chấn trên thỉnh đại phu. Tiểu ngư nhi còn lại là tương đối trễ mới rời giường ăn cơm. Chờ hắn ăn xong rồi cơm sáng, đang cùng bánh bao nhóm chơi đùa thời điểm, liền nhìn đến hạ nhân mang theo đại phu tới rồi thẩm ra. Tiểu ngư nhi cũng cảm thấy chính mình gần nhất có điểm khác thường, cho nên cũng chuẩn bị muốn nhìn một chút đại phu nói như thế nào. Chờ đại phu cho hắn đem xong mạch cùng lúc sau, liền gửi cùng tiểu ngư nhi bọn họ nói, chúc mừng chúc mừng lạc. Là có thai. Đã có đã hơn 2 tháng, chỉ là gần nhất có phải hay không mệnh tới rồi. Hiện tại cái này thời kỳ chính là phải hảo hảo dưỡng đâu, không thể mệt nhọc. Tiểu ngư nhi lập tức đã bị cái này kinh hỉ ngây mốc. Hắn còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, lâm chính trạch bởi vì tối hôm qua nghe xong A cha cùng ngoại á yêu nói, cho nên đã có dự cảm. Hôm nay được đến rồi kết quả liền không có quá khiếp sợ. Vừa rồi nghe được đại phu nói mệnh tới rồi, liền có điểm lo lắng. Rốt cuộc lần này vẫn luôn là ở trên đường. Không biết có thể hay không đối hải tử không tốt Lâm chính trạch liền cùng đại phu nói một chút tình huống Đại phu nghe xong liền nói Còn hảo nhà ngươi phu lang thân thể không tồi Bằng không liền rất khó nói Hiện tại không có vấn đề lớn Liền từ giờ trở đi tĩnh dưỡng thượng 2 tháng liền không sai biệt lắm Ngày thương không cần mệt là được Hai tử cùng đại nhân hiện tại đều không có vấn đề lớn Yên tâm đi Ta hiện tại cho các ngươi khai điểm giữ thai dược Sau đó trong nhà có điều kiện liền cho hắn bổ bổ thân mình đi Liên dung điểm nhân sâm là được, không cần đại bổ. Hơi chút mỗi bữa cơm thời điểm phóng như vậy một chút ít nhân sâm hầm canh uống thì tốt rồi. Nếu ngày thường gặp được cái gì vấn đề cũng có thể lại tìm ta. Lâm chính trạch nghe xong mới tính yên lòng. Hắn chạy nhanh đi theo đại phu đi lấy phương thuốc bốt thuốc đi. Mà trong nhà những người khác nghe nói Tiểu Ngư Nhi lại mang thai lúc sau, liền đều phi thường hưng phấn đâu. Hiện tại Tiểu Ngư Nhi nhưng lại muốn trở thành đại gia bảo hộ đối tượng. Hoa lợi kiệt chuẩn bị hồi tuyên thành. Thủy dịch dai còn lại là chuẩn bị lưu lại một đoạn thời gian. Tiểu ngư nhi này hai tháng khẳng định cũng là không thể hồi vinh thành. Bọn họ liền chuẩn bị chờ hắn thai ổn lại trở về. Thủy dịch dai cũng chuẩn bị ở thẩm gia thôn nghỉ ngơi hai tháng, chờ tiểu ngư nhi bọn họ hồi vinh thành thời điểm hắn lại hồi tuyển thành đi. Lâm Chính Trạch viết một phong thơ về nhà cấp Lâm Minh cùng Vân Thần, đem tiểu ngư nhi lại lần nữa có thai sự tình cùng bọn họ nói. Vốn dĩ bọn họ là chuẩn bị trở lại thẩm gia thôn đãi mấy ngày liền trực tiếp hồi Vinh thành. Nhưng là hiện tại tiểu ngư nhi cha già có thai. Bọn họ cũng liền không thể hiện tại lên đường, đến chờ 2 tháng lúc sau tiểu ngư nhi thai ổn định lại đi trở về. Sự tình trong nhà khiến cho lâm minh bọn họ lại vất vả một đoạn thời gian. Tiểu bao tử có một lần muốn cho A cha ôm thời điểm, bị A phụ nói, Bánh bao gần nhất đừng đụng ngươi A cha bụng, người A cha trong bụng hiện tại trang ngươi tiểu đệ đệ đâu. Ngươi quá dùng sức sẽ bị thương đệ đệ. Bánh bao nghe nói cha trong bụng có đệ đệ lúc sau, cũng thực hiểu chuyện không cần A cha ôm. Chỉ là sẽ thường xuyên rỗi tay nhỏ đi sờ sờ A cha bụng, còn sẽ cùng Tiểu Ngư Nhi nói, đệ đệ có phải hay không mau ra đây? Ta muốn mang đệ đệ chơi. Lúc này Tiểu Ngư Nhi liền sẽ cùng hắn nói, đệ đệ còn không có nhanh như vậy ra tới đâu. Hắn muốn ở A cha trong bụng lớn lên điểm mới có thể ra tới gặp ngươi. Bánh bao cũng muốn hảo hảo lớn lên, như vậy chờ đệ đệ ra tới ngươi liền có thể chiếu cố đệ đệ làm Tiểu bao tử nghe xong liền nói, A cha, ta sẽ nhiều hơn ăn cơm, mau mau lớn lên. Bên này tiểu ngư nhi ở an tâm dưỡng thai, bên kia thẩm ra mọi người về nhà tới liền chạy nhanh vội vàng làm việc. Ngay cả lâm chính trạch cũng là phải thường xuyên ra ngoài đi xử lý sinh ý thượng sự tình, hắn ra cửa lâu như vậy, có rất nhiều sự tình chờ đâu. Cho nên trong nhà chính là A-gia, A-yêu cùng thủy dịch giai thường xuyên ở, tiểu ngư nhi cùng bọn nhỏ chính là bọn họ mấy cái chiếu cố. Kỳ thật tiểu ngư nhi chính mình không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hắn gần nhất không có mặt khác phản ứng cũng không giống mới vừa về nhà mấy ngày nay như vậy thích ngủ. Hắn hiện tại liền thường xuyên sẽ đi phòng bếp làm nấu ăn, trừ phi làm chút chính mình muốn ăn đồ vật ở ngoài, còn thuận tiện hỗ trợ một chút á yêu bọn họ. Tiểu Ngư Nhi mang thai lúc sau liền đặc biệt muốn ăn trong không gian mặt sản xuất đồ vật cho nên hắn thường xuyên làm đều là trong không gian lấy ra tới rau dưa cùng gà từ từ. Hơn nữa bởi vì đại phu nói hắn gần nhất tốt nhất bổ bổ thân thể, cho nên hắn sẽ lấy trong không gian mặt gieo trồng nhân sâm tới hầm canh gà. Mỗi lần đều hầm một nồi to. Sau đó cả nhà cùng nhau uống. Gần nhất trong nhà mọi người đều phi thường bận rộn, cũng là thực vất vả, bổ bổ thân thể tổng không có sai. Lần này thẩm nhất khảo chúng cống sĩ si trở về, vốn di dựa theo tộc trưởng cùng thôn trưởng bọn họ ý tứ là muốn lại chúc mừng một lần. Bất quá thẩm đại như bọn họ người một nhà thương lượng một chút sau, cảm thấy vẫn là tính. Lần trước chúng cử thời điểm mới là một lần tiệc rượu, hiện tại vừa lúc trong nhà cũng bội, cũng chỉ là tìm cái ngày tốt đi từ đường hiến tế một chút. Thầm nhất hiện tại vẫn là trước đêm học vấn làm tốt, chờ lần sau khảo trung tiến sĩ lại cùng nhau chúc mừng. Hơn nữa Hoa Lợi Kiệt cảm thấy nếu hiện tại khiến cho hắn đi làm con nói, khẳng định chỉ là rất nhỏ quan, hơn nữa bị phái đến địa phương nào đi cũng khó nói. Khiến cho hắn khảo trung tiến sĩ lại làm quan, như vậy phái quan sẽ hảo rất nhiều. Hơn nữa hắn hiện tại có tiên sinh giáo học vấn, ở chỗ này cũng phương tiện. Nếu đến địa phương khác làm quan, như vậy muốn gặp đến tiên sinh một mặt đều không dễ dàng. Hiện tại Thành Húc Bạch cũng là rất xem trọng hắn, tuy rằng bởi vì Thẩm Nhất đã có ân sư, cho nên không thể thu ở chính mình muôn hạng, nhưng là thường xuyên gửi thư chỉ đạo một chút vẫn là có thể. Cho nên Thẩm Nhất lần sau khảo trung tiến sĩ hy vọng vẫn là rất đại. Thẩm Nhất cùng Hứa Bách gần nhất đều là ở trong chấn ở, đem toàn bộ tâm lực đều phóng tới học tập thượng. Mà Đào Ca Nhi vẫn cứ là ở trấn trên xem cửa hàng, thuận tiện chiếu cố bọn họ. Tiểu Ngư Nhi có đôi khi ở nhà đợi đến nhằm chán còn sẽ mang theo bánh bao cùng đi ký túc xá bên kia đi một chút nhìn xem. Các hương thân nhìn thấy hắn cùng bánh bao sau, đều sẽ đặc biệt nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Tiểu bao tử cũng sẽ bị bọn họ đậu đến vẫn luôn vui tươi hớn hở. Tiểu ngư nhi nhìn thấy đại gia bận rộn, cũng không nhiều lắm quấy giày bọn họ, hắn liền mang theo bánh bao khắp nơi đi một chút. Tiểu ngư nhi ở thẩm gia thôn sinh hoạt bình tĩnh không gận sóng. Hắn vẫn luôn đái đầy hai tháng, sau đó đại phu tuyên bố hắn đã hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại có thể ngồi xe ngựa Với lúc lâm chính trạch bên này sự tình cũng đã xử lý đến không sai biệt lắm. Bọn họ liền thương lượng chuẩn bị hồi Vinh Thành đi. Thủy dịch dai thấy bọn họ chuẩn bị đi rồi, chính hắn cũng là thời điểm hồi Tuyền Thành. Hoa lợi kiệt đều đã phái hạ nhân lại đây tiếp hắn. Bất quá, tiểu ngư nhi bọn họ đi phía trước còn đi tiền phủ vẫn an một lần tiền ái yêu. Hắn lần này trở về Vinh Thành lúc sau khẳng định không có nhanh như vậy tới thẩm gia thôn bên này. Như thế nào đều đến chờ trong bụng hải tử sinh ra. Sau đó lại lớn lên điểm Nhi mới được liền. Tiểu ngư Nhi bọn họ từ Kinh Thành trở về thời điểm cũng đã tặng lễ vật qua đi tiền phủ, cho nên lần này chủ yếu là đi cáo biệt. Tiểu ngư Nhi cùng lâm chính trạch mang theo bánh bao ở tiền phủ ở một buổi tối, cùng tiền a yêu cùng với tiền gia những người khác đều hảo hảo nói một chút lời nói. Sau đó ngày hôm sau liền cáo từ rời đi. Tiểu ngư Nhi bọn họ từ tiền phủ trở về lúc sau, lại trước tiến đi thủy dịch dai. Thủy Dịch Giai nói chờ Tiểu Ngư Nhi sinh sản thời điểm hắn sẽ đi Vinh Thành vấn an bọn họ cùng hài tử. Hiện tại đến hồi tuyển Thành chiếu cố một chút hoa lợi kiện. Tiến đi ngoại A yêu lúc sau, Tiểu Ngư Nhi bọn họ cũng chuẩn bị khởi hành. Lưu thụ bọn họ chuẩn bị thật nhiều đồ vật làm cho bọn họ mang về. Hơn nữa Tiểu Ngư Nhi chính mình từ kinh thành cùng tỉnh thành mua một ít chuẩn bị mang về Vinh Thành đồ vật, còn có tiền phủ cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật. Như vậy tính toán bọn họ đội ngũ còn rất đại. Bất quá cũng may có hạ nhân đi theo. Bọn họ không cần như thế nào nhọc lòng. Tiểu Ngư Nhi bọn họ cáo biệt thẩm ra mọi người khởi hành. Lần này bọn họ tốc độ cũng phóng đến tương đối chậm, tuy rằng đại phu nói Tiểu Ngư Nhi thân thể không có vấn đề, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy hẳn là tiểu tâm vì thượng. Cho nên, chờ bọn họ trở lại vinh thành thời điểm, đã là tháng 10. Lập tức chính là mùa đông. Lần này Tiểu Ngư Nhi bọn họ trở lại lâm phủ, liền thấy không riêng gì lâm chính trạch hai cái ca ca đều ở lâm gia, phương phủ ông ngoại bọn họ cũng ở đâu đều đang chờ bọn họ trở về. Tiểu ngư nhi kỳ thật phi thường cảm động, chính là mặc kệ ngươi ra cửa bao lâu, đều biết trong nhà sẽ có người nhà đang chờ cảm giác. Hắn lập tức cảm tính lên hốt mắt đều đỏ. Vân thần biết hắn hiện tại mang thai cảm tình mẫn cảm, cho nên liền chạy nhanh ra tiếng tiếp đón bọn họ vào nhà đi. Mới xem như đem tiểu ngư nhi lực chú ý cấp rời đi. Tiểu ngư nhi bọn họ lần này trở về nhà lúc sau, trừ bỏ ngẫu nhiên đi phương phủ đi một chút, hoặc là đi cửa hàng, thôn trang thượng nhìn xem ở ngoài. Hắn liền trên cơ bản là đại ở trong phủ. Như vậy nhật tử vẫn luôn liên tục đến năm thứ 2 tháng 3. Bởi vì lần này tiểu ngư nhi hoài chính là song bào thai cho nên trước tiên không sai biệt lắm một tháng sinh sản. Vốn dĩ nên là tháng tư phân mới mãn 10 tháng, 3 tháng sơ 10 liền phát động. Tiểu ngư nhi lần này sinh sản tuy rằng canh giờ cũng trường, nhưng là còn tính thuận lợi. Hai đứa nhỏ sinh hạ tới thời điểm đều so tiểu bao tử lúc ấy nhỏ nhất hào. Bất quá cũng may thân thể khỏe mạnh, không có gì vấn đề. Lần này để cho đại gia cao hưng chính là có một cái hài tử là Tiểu Ca Nhi, hơn nữa trên trán phúc cấn nhìn qua so Tiểu Ngư Nhi cùng Thủy Dịch Giai còn muốn tươi đẹp thượng vài phần. 145 chương 145 không gian thăng cấp, lại có hai đứa nhỏ lâm phủ liền càng là náo nhiệt. Tới rồi hai đứa nhỏ tắm ba ngày thời điểm, Thủy Dịch Giai liền từ tuyển thành đổi lại đây. Lần trước Tiểu Ngư Nhi sinh bánh bao thời điểm hắn không có đổi kịp, lần này nói cái gì đều đến lại đây xem bọn hắn phụ tử. Hơn nữa lần này song bảo thai tiệc đầy tháng lưu thụ bọn họ cũng sẽ từ thẩm ra thôn chạy tới, vừa lúc cũng có thể gặp một lần chính mình tiểu nhi tử. Cho nên lần này song bảo thai sinh ra đại làm chính là tiệc đầy tháng, mà không phải trăm ngày yến Chủ yếu chính là bởi vì bọn nhỏ trăm ngày thời điểm, thẩm ra cũng vừa lúc là mùa hè bận rộn nhất thời điểm. Cho nên bọn nhỏ tiệc đầy tháng sau khi chấm dứt, thẩm đại nghiêu, lưu thụ bọn họ liền phải về nhà đi. Song bảo thai tiệc đầy tháng qua đi lúc sau, lưu thụ bọn họ liền về nhà đi Mà Thủy Dịch Giai còn lại là chuẩn bị lưu lại, thẳng đến tham gia xong bọn nhỏ trăm ngày đến lại trở về tuyển thành. Tiểu Ngư Nhi lần này sinh Tiểu Ca Nhi nở điểm Nhi lúc sau, mọi người đều cảm thấy càng ngày càng giống Tiểu Ngư Nhi. Đặc biệt là kia một đôi đơn phượng nhãn chính là Thủy Dịch Giai cùng Tiểu Ngư Nhi phiên bản. Cho nên cái này Tiểu Ca Nhi đặc biệt đến lâm chính trách thích, thường xuyên ôm liền không nghĩ buông tay. Tuy rằng sẽ không bất công, nhưng là xác thật là ôm một cái khác hài từ thời điểm tương đối thiếu. Song Bảo thai nhũ danh đã kêu làm viên cùng nắm, tiểu tử đã kêu làm viên, tiểu ca nhi đã kêu làm nắm. Là tiểu ngư nhi lấy. Đại danh vẫn cứ là Lâm Minh Cưới, tiểu tử cùng tiểu ca nhi phân biệt gọi là Lâm Vũ Hiên cùng Lâm Tuệ Gia. Ở trăm ngày thời điểm cấp 2 hài tử thượng ra phả, về sau chính là có đại danh người. Xong bào thai qua xong trăm ngày lúc sau, tiểu ngư nhi cùng Lâm chính trạch buổi tối mới xem như có cơ hội tiến vào trong không gian mặt làm việc đi. Từ hoài xong Bảo thai lúc sau. Bọn họ mỗi lần tiến vào không gian đều chỉ là ngủ hoặc là ngắt lấy rau dưa, trái cây chờ Liên tính làm việc cũng chỉ là lâm chính trạch đem thành thục lương thực thu hồi tới mặt thôi, mặt khác đã không có như vậy nhiều thời gian làm. Hiện tại bọn nhỏ rốt cuộc sinh ra, hơn nữa trưởng thành một chút. Bọn họ cũng liền mỗi ngày buổi tối thừa dịp bọn nhỏ ngủ thời điểm, đem ba cái hải tử đều bỏ vào trong không gian mặt, sau đó bọn họ liền có thể bắt đầu làm việc. Lần này chủ yếu là gieo trồng những cái đó giải phong dược liệu hạt giống. Loại xong lúc sau mới lại bắt đầu loại lương thực. Năm nay thời tiết có điểm khác thường, đã thật lâu không có trời mưa. Nghe thẩm đại như bọn họ nói là năm nay khả năng sẽ khô hạ, trong thôn sông nhỏ thủy đều thiếu rất nhiều. Liền có điểm lo lắng năm nay thu hoạch tình huống. Tiểu ngư nhi bọn họ biết lúc sau, liền lại bắt đầu ở trong không gian nhiều loại lương thực. Tuy rằng những năm gần đây, trong không gian cũng trồng ra rất nhiều lương thực, nhưng là bởi vì chỉ có tiểu ngư nhi bọn họ hai phu phu làm việc, loại cũng thật sự hữu hạn lại còn có vẫn luôn cung cấp thẩm gia cùng Lâm phủ chi phí sinh hoạt, cho nên kỳ thật tổn xuống dưới điểm này lương thực, nếu gặp được đại thiên thai cũng là không có bao lớn tác dụng, nhiều nhất cũng chính là có thể bảo đảm chính mình ra cùng với thân thích nhóm ăn uống. Bất quá, tiểu ngư nhi cũng không có cái loại này chúa cứu thế tâm thái. Hơn nữa hắn cũng chỉ có thể giữ được chính mình để ý người, những người khác không có năng lực thời điểm hắn cũng sẽ không miễn cưỡng đi trợ giúp. Hơn nữa nếu vì trợ giúp người khác đem chính mình cùng người trong nhà Lâm vào nguy hiểm bên trong, Loại chuyện này hắn khẳng định là sẽ không làm. Bất quá, cũng may nghe A-gia bọn họ nói, nếu thật là thời tiết đại hắn nói, bọn họ Tây Nam phương hướng còn sẽ tương đối hảo. Bởi vì bên này thảm thực vật phong phú, hơn nữa nhiều thâm sơn. Chỉ cần là không sợ gặp được giá thú, vào núi sâu khẳng định sẽ không đói chết. Núi sâu bên trong nguồn nước sẽ không dễ dàng như vậy đoạn tuyệt, hơn nữa tài nguyên cũng tương đối phong phú. Bất quá, trong tình huống bình thường, không phải tới rồi cuối cùng thời khắc là sẽ không có người mạo hiểm tiến vào núi sâu. Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng chỉ là phòng ngừa chú đáo mà thôi, năm nay tuy rằng có điểm khô hạn dự triệu, nhưng là hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Bất quá, các lao nhân trước kia đều là gặp được qua thiên thai, cho nên tương đối có kinh nghiệm. Từ năm nay mùa mưa nên trời mưa thời điểm không có hạn, hoặc là chỉ là nhỏ nhỏ mấy chàng lúc sau. Thôn trưởng bọn họ cũng đã làm mỗi nhà mỗi hộ bắt đầu đem hầm mở rộng. Sau đó tận lực đem có thể tồn lương thực đều tồn hảo cũng không cần lại bán lương thực. Bất qua mấy năm gần đây đại đa số nhân gia đều loại một ít khoai tây, chủ yếu là bán cho lâm gia tự lầu. Năm nay khả năng thu hoạch thời điểm liền không chuẩn bị bán, hoặc là không hoàn toàn bán. Khoai tây cũng là lương thực đâu, đến nhiều tồn điểm bị chứ. Tiểu ngư nhi biết cái này tình huống lúc sau, khiến cho thôn trang thượng năm nay nhiều loại điểm khoai tây. Hắn trong không gian mặt gần nhất mấy năm nay cũng vẫn luôn có loại khoai tây, hơn nữa rất ít lấy ra tới ăn, cho nên tồn rất nhiều. Năm nay nếu lâm già thu không đến khoai tây, liền có thể trực tiếp dùng tiểu ngư nhi trong không gian mặt tới dùng. Như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng tiểu lầu bên trong nguyên liệu không đủ vấn đề. Hơn nữa vốn dĩ lâm chính trạch chuẩn bị chờ tiểu ngư nhi sinh sản xong hắn liền bắt đầu đi tỉnh thành chuẩn bị mở tân tiểu lầu. Nhưng là xem mấy năm cái này thời tiết tình huống. Cũng sợ sẽ đại hạ, cho nên liền chậm lại bước chân. Chuẩn bị chờ đến sang năm lại nhìn. Nếu có chuyển biến tốt đẹp nói, liền sang năm lại đi tỉnh thành mở tiểu lầu. Nếu thật sự khô hạn càng ngày càng nghiêm trọng nói, vậy không cần lại đi mở tử lầu. Khả năng hiện tại khai trương đều sẽ chậm rãi đóng cửa đâu. Lưu thụ bọn họ lần này tham gia song song bảo thai tiệc đầy tháng, trở về thời điểm tiểu ngư nhi liền đem từ trong không gian mặt lấy ra tới một bộ phận lương thực, dùng xe ngựa trang vài xe, sau đó làm cho bọn họ mang theo đi trở về. Năm nay hắn khả năng đều không có biện pháp đi thẩm ra thôn. Tuy rằng hắn mỗi lần trở về đều sẽ đem trong không gian mặt lương thực lưu một bộ phận xuống dưới. Nhưng là cũng sợ gặp được đại thai thời điểm không đủ, cho nên lần này vừa lúc làm cho bọn họ lại mang điểm trở về. Có thể nhiều điểm liền nhiều điểm. Tiểu ngư nhi còn đem trong không gian mặt nhân sâm đều lại đào một ít ra tới, làm lưu thụ bọn họ mang theo trở về, trừ bỏ chính mình ra lưu chữ ngoại, còn phân điểm đưa tiền tĩnh trong phủ cùng lưu ra thôn ông ngoại bọn họ nơi đó. Cùng với thẩm vân, thẩm tình trở mặt khác thân thích trong nhà. Chờ đến thủy dịch dai tham gia xong bọn nhỏ trong ngày hiến hồi tuyển thành thời điểm. Tiểu ngư nhi đồng dạng đem lương thực cùng nhân sâm đều cho một bộ phận làm hắn mang về. Thuận tiện thông qua tặng lễ phương thức, đem một ít nhân sâm phân biệt đưa cho ở biên quan hoa húc đông cùng với ở kinh thành hoa lương lâm cùng thành húc bạch bọn họ mấy nhà. Chính mình người trong nhà đương nhiên chính là đảo niên đại khá lớn. Tiểu ngư nhi bọn họ gần nhất vội vàng ở trong không gian mặt gieo trồng dược liệu cùng lương thực, đã thật lâu không có nghiêm túc dạo quá không gian. Không gian càng lúc càng lớn, sau đó bọn họ phải đi một vòng cũng sẽ hoa càng nhiều cách giờ ngày nay bọn họ lại ở buổi tối thời điểm mang theo bọn nhỏ vào không gian, sau đó liền phát giác hôm nay không gian giống như có cái gì không giống nhau địa phương. Bọn họ một lát liền phát hiện nguyên lai là cảm giác không gian lại tăng lớn. Hơn nữa trong không gian cái kia suối nguồn phụ cận mọc ra một đóa hoa sen, bất quá vẫn là nụ hoa trạng thái, còn không có khai mở ra. tiểu ngư nhi bọn họ cũng không biết tại sao lại như vậy. Bọn họ đại khái nhìn một vòng, phát hiện chính là thổ địa cùng mặt cỏ đều mở rộng, hơn nữa suối nguồn cũng tăng lớn rất nhiều. Nước suối cũng càng nhiều. Hơn nữa suối nguồn phụ cận xuất hiện kia đóa hoa sen, địa phương khác cũng không có gì biến hóa. Bọn họ liền trước đem bọn nhỏ phóng tới trong phòng, sau đó tiến vào phòng tối đi xem tình huống. Tiểu ngư nhi bọn họ tiến vào phòng tối lúc sau, quả nhiên phát hiện lại có giải phong ngăn tủ. Bất quá lần này không phải thuốc viên cũng không phải dược liệu hạt giống, mà là một quyển sách nhỏ. Vừa mới bắt đầu tiểu ngư nhi không biết là đang làm gì, chờ hắn cầm lấy tới xem thời điểm mới phát hiện là giới thiệu cái kia suối nguồn phụ cận mọc ra tới hoa sen. Nguyên lai like cái này hoa sen gọi là thất sắc liên, là có đặc thù công hiệu đồ vật. Chủ yếu là vì hai cái bạn lưu mà tồn tại. Nếu là không gian sở hữu giả có bạn nữ, hơn nữa đều toàn tâm toàn ý yêu nhau nói, chờ đến thất sắc liên nở hoa kết hạt thời điểm, liền có thể phân ăn xong thất sắc liên tử. Sau đó lại đem từng người tinh huyết sái một chút ở hoa sen phía trên, như vậy hai cái bạn lưu chi gian là có thể đủ linh hồn tương đột lại. Đến tột cùng như thế nào cái linh hồn tương hệ pháp nhưng thật ra không có nói. Bất quá có một chút nhi, đó chính là làm như vậy lúc sau, không gian sở hữu giả bạn lữ liền tính là bị không gian thừa nhận. Về sau liền không cần không gian sở hữu giả mang theo đều có thể tùy thời tiến vào trong không gian, liền tính là cùng không gian sở hữu giả không ở cùng cái địa phương cũng là có thể đi vào. Chỉ là mỗi lần đi vào thời điểm đều là nếu muốn không gian sở hữu giả mới được, nếu mặt sau thay lòng đổi dạ vậy sẽ bị không gian mặt tiêu ký ức. Sau đó vĩnh viễn cũng vào không được không gian Chỉ có rõ ràng ái không gian sở hữu giả hơn nữa Nghĩ đến hắn thời điểm mới có thể tự hành tiến vào trong không gian mặt Đương nhiên, nếu ở ăn xong hạt sen thời điểm Bạn nữ không phải thật sự ái không gian sở hữu giả Như vậy liền sẽ lập tức sở tiêu ký ức Sau đó trực tiếp đưa ra không gian Tiểu ngư nhi cùng lầm chính trạch xem qua lúc sau Liền rất chờ mong cái kia hoa sen chạy nhanh nở hoa kết hạt đầu Bất quá, giống như loại này hoa sen là đặc biệt không dễ dàng nở hoa sẽ yêu cầu rất dài thời gian. Chỉ là cụ thể yêu cầu thời gian cũng là muốn xem tình huống. Có sẽ thực mau, có sẽ rất chậm. Cho nên tiểu ngư nhi bọn họ xem xong rồi này buồn quyển sách nhỏ vẫn cứ là không biết cái này hoa sen khi nào kết hạt. Bất quá bọn họ cũng không nổi, liền chậm rãi chờ xem. Bọn họ hiểu biết tới rồi không gian phát sinh biến hóa lúc sau, liền càng cảm thấy được không gian thần bí. Bất quá tiểu ngư nhi cảm thấy bọn họ tưởng quá nhiều cũng vô dụng. Dù sao biết đối bọn họ chỉ biết có chỗ lợi không có chỗ hỏng thì tốt rồi. Liên chờ xem không gian còn sẽ có cái gì biến hóa đi. Nhật tử liền ở đại gia bận rộn trung trầm rãi chạy qua. Chờ tới rồi năm thứ hai mùa hè thời điểm, tiểu ngư nhi bọn họ nơi tây nam khu vực còn tính tốt, tuy rằng lượng mưa thiếu rất nhiều, nhưng là vẫn là có vũ. Mà phương bắc bên kia khô hạn liền tương đối nghiêm trọng, rất nhiều địa phương hoa màu đều đã bắt đầu khô chết. Tiểu ngư nhi bọn họ chính là thường xuyên đưa một ít lương thực qua đi thẩm gia thôn. Làm cho bọn họ nhiều tồn điểm nhi Bọn họ cũng sợ bên này khô hạn trở nên nghiêm trọng 146 11 146 linh hồn tương hệ Đại gia vẫn luôn thực lo lắng khô hạn vấn đề tới rồi Năm thứ ba thời điểm thì tốt rồi rất nhiều Tây nam bên này tuy rằng cũng khô hạn một đoạn thời gian Nhưng là rốt cuộc không có quá lợi hại Hoa màu cũng chỉ là thiếu thu mà thôi Không có toàn bộ không thu hoạch đã thực hảo Nghe nói năm nay khô hạn đến lợi hại nhất chính là Tây Bắc phương hướng Năm nay thật đúng là cũng đã không thu hoạch. Đã có tương đương một bộ phận dân chạy nạn trốn hướng càng nam địa phương. Bất quá bên kia ly tiểu ngư nhi bọn họ tây nam phương hướng khá xa, cho nên liền cũng không có nhìn thấy dân chạy nạn. Chỉ là hảo chút chạy xa chỗ thương đội, đặc biệt là chạy phương bắc đã ngừng lại, gần nhất 2 năm hẳn là đều sẽ không lại hướng bắc đi. Tuy rằng tiểu ngư nhi bọn họ bên này không có như thế nào đã chịu khô hạn ảnh hưởng, nhưng là thân ở biển quan hoa hút đông một nhà còn lại là bị ảnh hưởng tới rồi. Bọn họ bên kia khô hạn tuy rằng không có Tây Bắc nghiêm trọng, nhưng là bởi vì mấy năm nay khô hạn, biên quan không phải thực ổn định. Cho nên bọn họ làm tướng chấn giữ biên quan, gánh nặng liền lớn hơn nữa. Tiểu ngư nhi bọn họ tặng lễ vật quá khứ thời điểm, cũng sẽ cố ý đưa lương thực qua đi. Bọn họ bên kia so Tây Nam bên này thiếu lương. Tuy rằng hoa húc đông bọn họ đói không, nhưng là cũng sẽ không ăn đến thật tốt. Cho nên tiểu ngư nhi bọn họ đưa quá khứ thời điểm sẽ thuận tiện mang lên điểm trong không gian mặt gieo trồng dược liệu. Rất nhiều đều là thuốc bổ. Bởi vì vẫn luôn có tặng đồ qua đi biên quan, hơn nữa hoa húc đông bọn họ gửi thư nói tạm thời hẳn là sẽ không phát sinh chiến tranh. Cho nên tiểu ngư nhi bọn họ cũng không có quá lo lắng. Đến nỗi ở tại kinh thành hoa lương lâm cùng thành húc bạch bọn họ hai nhà, tiểu ngư nhi bọn họ liền càng là không cần lo lắng. Bọn họ bên kia tuy rằng cũng coi như là phương Bắc, bất quá không có Tây Bắc bên kia khô hạn nghiêm trọng. Hơn nữa liền tính khô hạn nghiêm trọng bọn họ cũng sẽ không có vấn đề. Nay một năm. Thầm nhất mấy người bọn họ lại một lần vào kinh khảo thí. Lần này không có đại nhân đi theo cùng đi, liền mấy người bọn họ cùng mặt khác học sinh cùng nhau. Tới rồi kinh thành lúc sau, bọn họ lần này vẫn là ở tại hoa gia biệt viện bên trong. Chờ đến tiểu ngư nhi bọn họ nhận được tin thời điểm, Thẩm nhất cùng hứa bách đều đã là tiến sĩ. Tuy rằng thứ tự tương đối dựa sau, nhưng là vẫn cứ thượng bảng đơn. Chỉ có tiền hạo dương không có thượng bảng. Bất quá, bởi vì hoa gia thành húc bạch vận tác, bọn họ ba người cuối cùng đều phái quan. Chỉ là tiền hạo dương chức quan rõ ràng thấp hơn thẩm nhất cùng Hứa Bách. Bất quá bọn họ đều là bị phái đến Tây Nam tỉnh cùng phương Bắc giao tiếp chỗ. Bên kia hiện tại vừa lúc là dân chạy nạn tương đối nhiều địa phương, tuy rằng còn không có mang đến đại vấn đề, nhưng là khẳng định đã ảnh hưởng đến dân bản xứ dân sinh sống. Thẩm nhất bọn họ ba người đều là ở kia phụ cận, cho nên còn hảo bọn họ có thể kết bạn cùng nhau qua đi tiền nhiệm. Bởi vì thẩm nhất bọn họ đi địa phương khá xa, mọi người đều tương đối lo lắng Cho nên liền sớm chuẩn bị rất nhiều áp dụng đồ vật làm cho bọn họ mang đi. Tiểu ngư nhi là đem lại giải phong phòng tối bên trong một ít thuốc viên đều cho thẩm nhất một bộ phận. Trong đó có ban đầu giải phong tục mệnh hoàn, cũng có hậu mặt dưỡng thân hoàn, còn có gần nhất giải phong bổ huyết từ từ trị liệu ngoại thương thuốc viên cùng thuốc bột. Nay đó thuốc viên đều là tiểu ngư nhi tự mình cho bọn họ ba người một người một phần, chính là sợ bọn họ ra cửa bên ngoài gặp được sự tình gì. Lần này bởi vì bên kia còn tương đối hỗn loạn, Cho nên bọn họ liền không có mang ra quyến qua đi. Chuẩn bị chờ dân chạy nạn vấn đề hoàn toàn giải quyết lúc sau, lại làm đào ca nhi mang theo hải tử đi qua. Mà hứa bách cùng tiền hạo dương còn lại là mới vừa đính hôn không có bao lâu, khả năng đều là muốn một năm lúc sau mới có thể thành thân. Lần này thẩm nhất bọn họ quá khứ thời điểm, tiểu ngư nhi đem trong không gian mặt gieo trồng khoai tây lấy ra tới rất lớn một đám. Chuẩn bị làm thẩm nhất bọn họ ba người mang qua đi làm hạt giống. Khoai tây sản lượng so mặt khác lương thực đại. Hẳn là có thể ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết dân chạy nạn ăn cơm vấn đề. Trừ bỏ này đó ở ngoài, mọi người đều còn cố ý chuẩn bị thật nhiều ở trên đường yêu cầu dùng đến đồ vật. Chờ đến thẩm nhất bọn họ ra cửa thời điểm, đội ngũ liền trở nên rất dài. Bất quá lần này ra cửa bởi vì sợ có nguy hiểm, cho nên không chỉ có võ học sư Phó Kỳ Bân sẽ mang theo thẩm Tuấn hộ tống bọn họ qua đi, Hoa Lợi Kiệt bên kia cũng đem hắn nơi đó có vũ lực giá trị cao hạ nhân hợp với bán mình khế đều toàn bộ đưa tới cấp thẩm nhất bọn họ. Thẩm Tuấn đi theo kỳ bân học võ như vậy mấy năm, đã có tương đối lớn tiến bộ. Bởi vì hắn thể chất chính là tương đối thích hợp tập võ, hơn nữa hắn người này còn tương đối có kiên trì cùng nghị lực. Cho nên cho tới nay, tiến bộ đều là rất lớn. Năm nay hắn cũng đã không nhỏ, cho nên muốn đi theo thẩm nhất bọn họ qua đi, về sau liền ở bên kia hỗ trợ. Kỳ bân cũng là đi theo cùng nhau qua đi, về sau đều là muốn đi theo thẩm nhất bên người. Chỉ là hắn phu lang cùng nhi tử cũng còn muốn trước đại ở thẩm gia. Chờ bọn họ bên kia không có vấn đề lớn, mới có thể đi theo đảo ca nhi bọn họ cùng nhau qua đi. Chính là bởi vì có bọn họ hộ tống, trong nhà nhân tài xem như tương đối yên tâm. Chờ thẩm nhất bọn họ xuất phát lúc sau, trong nhà liền vẫn luôn chờ đợi bọn họ mỗi lần báo bình an thư tử. Chờ đến thu được tin, biết bọn họ đã bình an tới địa phương. Hơn nữa đã tiền nhiệm, chuyện khác cũng ở xuống tay xử lý lúc sau, người trong nhà mới xem như yên tâm. Tiến đi thẩm nhất bọn họ lúc sau. Tiểu Ngư Nhi bọn họ cũng từ thẩm ra thôn về tới Vinh Thành Lâm phủ. Bọn họ hiện tại trở về lúc sau, lại đem tinh lực phóng tới Hải Tử cùng với sinh ý mặt trên tới. Bởi vì năm nay khô hạn có điều giảm bớt, hơn nữa nhìn dáng vẻ sang năm nên không sai biệt lắm khôi phục lại. Cho nên Lâm Chính Trạch liền nghĩ có thể bắt đầu hắn tạm dừng ở tỉnh thành mở tiểu lầu kế hoạch. Bởi vì gần nhất Lâm Chính Trạch huy thường xuyên đi ra cửa tỉnh thành bên kia, cho nên Tiểu Ngư Nhi liền chuẩn bị làm Lâm Chính Trạch cùng hắn đều trước đem thất sắc liên tử cấp ăn. Bởi vì không gian suối nguồn phụ cận Thất Sắc Liên Hoa đã kết hạt, vừa lúc Lâm Chính Trạch muốn ra xa nhà, rất khó gặp mặt. Cho nên bọn họ liền chuẩn bị ăn trước hạt sen, sau đó lại dùng tinh huyết tưới đến hoa sen thượng. Như vậy lúc sau, Lâm Chính Trạch liền tính là ở lại xa địa phương cũng có thể tiến vào trong không gian gặp mặt đến Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch phân biệt đem hạt sen cấp ăn xong lúc sau, liền lập tức dùng đao chọc một cái miệng vết thương, làm cho bọn họ huyết đều chảy một bộ phận đến Thất Sắc Liên mặt trên. Chờ bọn họ làm xong này đó thời điểm, đột nhiên liền từ hoa sen mặt trên phát ra một trận nhu hòa bạch quang, đi bọn họ hai người đều bao vây lại. Bọn họ trên tay vừa rồi còn ở đổ máu miệng vết thương đã nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa bạch quang vây quanh bọn họ lúc sau, bọn họ liền mất đi ý thức. Chờ bọn họ tỉnh dậy lại đây thời điểm, trong đầu cũng đã có một cái mơ hổ khái niệm. Đó chính là từ nay về sau, bọn họ liền cùng cái này không gian tương liên chứ. Liên tính bọn họ về sau ở bên ngoài tử vong. Linh hồn vẫn là sẽ tiến vào trong không gian mặt. Đương nhiên, cụ thể thế nào, bọn họ là không biết. Chính là có như vậy cái mơ hồ cảm giác. Bọn họ tỉnh lại lúc sau, lâm chính trạch cùng tiểu ngư nhi tiêu hóa một chút trong đầu tình huống. Sau đó liền lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ phát hiện đến lúc này, bọn họ thật sự có thể có tâm linh cảm ứng. Chính là một người nếu trong lòng cảm xúc dao động đến quá lợi hại nói, một người khác là có thể có điểm cảm giác. Tuy rằng sẽ không đạt tới biết mặt khác một người suy nghĩ gì đó nông nỗi, Nhưng là cũng ít nhất biết tâm tình của hắn thế nào. Là sung sướng vẫn là bi thương từ từ. Tiểu ngư nhi bọn họ cảm thụ một chút lúc sau, hắn liền mở miệng nói, như vậy thực hào đâu. Về sau ngươi ra cửa thời điểm, nếu như có chuyện gì ta cũng có thể đủ cảm giác được. Như vậy liền sẽ không bởi vì không biết ngươi một người ở bên ngoài sẽ gặp được sự tình gì, mà lo lắng ngươi. Lâm Chính Trạch cũng là thật cao hứng có thể có cái này hiệu quả. Hắn cũng là nói. Ta vui vẻ nhất chính là về sau ta ra cửa cũng có thể ở buổi tối nhìn thấy ngươi. Tiểu Ngư Nhi cũng cảm thấy tốt nhất chính là cái này công năng. Bọn họ nói trong chốc lát lời nói lúc sau, Tiểu Ngư Nhi liền nói, cái kia cảm giác chính là về sau nếu chúng ta ở bên ngoài chết ra lúc sau, linh hồn cũng sẽ tiến vào không gian cái kia cảm giác. Ngươi nói về sau chúng ta liền tính là sẽ không hoàn toàn chết đi sao. Lâm Chính Trạch liền nói, đây cũng là không rõ sự tình. Chúng ta liền hiện tại quá hảo là được. Về sau đã chết sự tình đến lúc đó mới biết được, hiện tại tưởng cũng không rõ. Thiếu ngư nhi kỳ thật là tin tưởng cái này cảm giác. Nói cách khác hắn trước kia ở mặt thế thời điểm đã chết như thế nào sẽ trực tiếp tới rồi bên này a cha trong bụng đâu. Hắn cảm thấy khẳng định chính là bởi vì không gian quan hệ. Hơn nữa lần này là lâm chính trạch cũng cùng hắn giống nhau, hắn liền cảm thấy khẳng định về sau nếu bọn họ đều đã chết nói, là có thể đủ cùng nhau đến mặt khác thế giới đi. Như vậy cũng hảo. Dù sao bọn họ linh hồn hiện tại đều là đã là chặt chẽ liên tiếp ở bên nhau. Cho nên về sau mặc kệ tới nơi nào, bọn họ khẳng định đều sẽ ở cùng cái địa phương. Tiểu Ngư Nhi nghĩ như vậy, trong lòng liền đặc biệt cao hứng. Bất quá, này đó hắn tạm thời sẽ không nói cho Lâm Chính Trạch. Hắn chuẩn bị chờ bọn họ tuổi tác đều lớn, đều mau chết giả thời điểm, hắn lại đem hắn chân chính lai lịch nói cho Lâm Chính Trạch. Đồng thời cũng làm Lâm Chính Trạch biết, bọn họ sau khi chết khả năng thật sự sẽ không hoàn toàn biến mất. Nói không chừng cũng sẽ giống hắn lần trước giống nhau sẽ tới mặt khác thế giới đi đâu. Hơn nữa hắn cũng không biết bọn họ sẽ tới thế nào thế giới, cho nên nếu như đi chính là cùng hắn kiếp trước không sai biệt lắm thế giới nói, cũng có thể làm lầm chính trạch trước hiểu biết một chút cái loại này thế giới tình huống. Bởi vì hắn cũng không biết bọn họ bộ dáng này qua đi, có thể hay không vẫn là cùng hắn trước kia như vậy qua đi chính là còn không có sinh ra trạng thái đâu. Cho nên nếu quá khứ thời điểm đã trưởng thành, Khi không hiểu biết bên kia tình huống khẳng định không thể nhanh như vậy dung nhập đi vào. Tiểu Ngư Nhi nghĩ như vậy liền trước chính mình quyết định xuống dưới. 147 1130 30 Trước 147 thời gian trôi mau. Bởi vì hiện tại Lâm Chính Trạch cũng có thể tùy thời tiến vào không gian, cho nên hắn liền chuẩn bị sắp tới liền đi ra cửa tỉnh thành đem tiểu lầu chuẩn bị cho tốt. Dù sao buổi tối thời điểm cũng có thể đến trong không gian gặp mặt Tiểu Ngư Nhi cùng mấy cái hải tử. Lâm Chính Trạch ra cửa lúc sau. Tiểu Ngư Nhi liền lại bắt đầu mang hài tử cùng chiếu cố cửa hàng cùng thôn trang sinh hoạt. Hiện tại hài tử nhiều, làm ầm ý kính cũng lớn. Cũng may trong nhà có vân thần hỗ trợ, nói cách khác hắn khả năng liền sẽ thường xuyên luôn cuống tay chân. Bọn họ đều không thích đem Hải tử sự tình toàn bộ giao cho hạ nhân, cho nên chỉ cần là đề cập đến Hải tử sự tình, Tiểu Ngư Nhi cùng vân thần đều sẽ tận lực tự mình động thủ. Tiểu Bao Tử hiện tại đối mới sinh ra không có bao lâu hai cái đệ đệ cũng là phi thường cảm thấy hương thú. Hắn thường xuyên sáng sớm rời giường tới liền đến bọn đệ đệ nôi bên cạnh đi xem. Lại còn có sẽ thường xuyên rỗi tay đi đậu đầu hai cái đệ đệ. Viên nhỏ tương đối nghiêm túc, đại đa số đều không để ý tới hắn. Mà tiểu đoàn tử còn lại là một cái phi thường hoạt bát tiểu ca nhi. Chỉ cần có người cùng hắn chơi đùa, hắn liền sẽ phi thường hưng phấn. Cho nên hắn thường xuyên vừa tỉnh tới liền không ngừng làm ấm ý, mãi cho đến mệt mỏi mới có thể ngoan ngoãn ngủ. Bất quá tiểu bao tử sửa liền thích cùng hắn chơi đùa đâu. Viên nhỏ thường xuyên là đậu nửa ngày không có phản ứng, cho nên bánh bao vẫn là tương đối thích cùng nắm cùng nhau chơi. Chỉ là có đôi khi hắn cũng sẽ bởi vì tay kính không có khống chế tốt mà làm đau nắm. Như vậy thời điểm, tiểu bao tử liền sẽ phi thường bị kịch. Bởi vì mỗi khi tiểu đoàn tử không thoải mái, đó là khẳng định sẽ khóc đến kinh thiên động địa. Mà mỗi lần hắn vừa khóc, như vậy viên nhỏ cũng là lập tức sẽ đi theo khóc. Tiểu bao tử nếu đến lúc này còn không có chạy nhanh né tránh, kia khẳng định là sẽ bị a cha. À yêu bọn họ một đốn cửa trách Tiểu bao tử có đôi khi sẽ cảm thấy Từ bọn đệ đệ sinh ra lúc sau Trong nhà các đại nhân liền không có trước kia như vậy yêu thương hắn Hắn có đôi khi sẽ cảm thấy thực yêu thương đâu Bất quá bọn đệ đệ không khóc không nháo Thời điểm thật sự là quá đáng yêu Cho nên hắn cũng không có cách nào chán ghét bọn họ Ai nha, đương cái ca ca thật là không dễ dàng đâu Bất quá ai làm cho bọn họ là chính mình đệ đệ đâu Xem ở bọn họ như vậy tiểu nhân phân thượng Liền cố mà làm chiếu cố một chút Ấn! Ta thật là cái hảo ca ca đâu. Tiểu ngư nhi thời gian liền ở bọn nhỏ khóc nháo bên trong trốn đi. Chờ hai cái tiểu nhân trường đến 4-5 tuổi thời điểm, tiểu ngư nhi cùng lầm chính trạch rốt cuộc có thể thở vào nhẹ nhõm. Lúc này đại nhi tử bánh bao đã bắt đầu đi học đường. Viên cùng nắm còn lại là còn ở nhà đợi, chỉ là so khi còn nhỏ hiểu chuyện nhiều. Rất nhiều thời điểm đều sẽ bước chân ngắn nhỏ đi theo tiểu ngư nhi. Ở tiểu ngư nhi bận rộn thời điểm còn sẽ săn sóc cấp tiểu ngư nhi đoan nước uống. Tiểu ngư nhi cảm thấy, tuy rằng có đôi khi bọn họ nghịch ngậm lên là phi thường đau đầu, nhưng là ngoan ngoán lên cũng là phi thường ấm áp đâu. Dưỡng hải tử thật là đau cũng vui sướng đâu. Mấy năm nay thời gian, Lâm Chính Trạch đã ta tỉnh thành cập khai vài gia tựu lầu, Lâm ra xem như ở tỉnh thành đứng vững vàng góp chân. Hơn nữa Lâm Chính Trạch vì phương tiện trong nhà quá khứ tỉnh thanh đãi, liền cố ý mua một đống tòa nhà. Tiểu ngư nhi bọn họ liền sẽ thường xuyên mang theo bọn nhỏ cùng nhau qua đi trụ một đoạn thời gian mà thẩm nhất bọn họ bởi vì mang quá khứ khoai tây gieo trồng ra tới lúc sau thực tốt giải quyết dân chạy nạn ăn cơm vấn đề, hơn nữa mặt khác chiến tích. Bọn họ cũng đều phân biệt thăng quan. Tiền Hạo Dương cũng khảo chúng tiến sĩ, sau đó cũng thay đổi chức quan. Bọn họ ba người hiện tại đều đã không có ở rời nhà như vậy xa địa phương tiền nhiệm. Hơn nữa hứa bách cùng Tiền Hạo Dương đều đã thành thân. Tiền Hạo Dương phu lăng là tỉnh thành một cái cùng hắn đồng kỳ trung tiến sĩ học sinh ra đệ đệ. Mà những cái đó trước kia sợ hãi bị hắn cắt chết Không muốn gả cho hắn tiểu ca nhi nhóm chính là đều đã không xứng với tiền hạo dương đâu. Tiền hạo dương thành thân thời điểm, trước kia những cái đó chế nhạo quá nguyên chân người nhưng đều không dám nhiều lời lời nói đâu. Nguyên chân cảm thấy chính mình tiểu nhi tử chính là cho hắn mặt dài. Thẩm nhất bọn họ hiện tại liền đều về tới thanh thành phụ cận mấy cái địa phương tiền nhiệm. Đặc biệt là thẩm nhất vừa lúc liền đến Vinh Thành. Cho nên hiện tại thẩm đại như nhà bọn họ không bội thời điểm liền trực tiếp cả nhà đều đến Vinh Thành bên này ở cho nên tiểu bao tử bọn họ cũng có thể thường xuyên nhìn thấy các cứu cứu cùng cầu cầu. Mà học võ có chút sở thành thẩm tuấn còn lại là trực tiếp bị hoa húc đông an bài vào bọn họ bên kia, cứ như vậy làm hắn tòng quân đi. Tiểu thúc bọn họ hai phu phu tuy rằng không bỏ được cái này duy nhất như tử, nhưng là thấy chính hắn rất muốn đi, cũng liền tùy hắn. Dù sao trong nhà còn có bình bình an an ở đâu, bọn họ cũng sẽ không tịch mịch. Tiểu Ngư Nhi phát hiện không gian mấy năm gần đây đều không có như thế nào mở rộng, cũng chỉ là phòng tối nơi đó dược quẩy quá một đoạn thời gian liền giải bịa một chút. Gần nhất vài lần giải phong đều không có thuốc viên, trên cơ bản đều là chế tác đã giải phong này đó thuốc viên sở cần dược liệu hạt giống. Hơn nữa theo giải phong dược liệu hạt giống biến nhiều, còn giải phong một bộ chế tác thuốc viên thư tịch. Tiểu Ngư Nhi có đôi khi không có sự tình làm thời điểm liền sẽ cầm nghiên cứu một chút. Hắn hiện tại tuy rằng ly có thể chính mình chế tác thuốc viên còn có rất lớn một khoảng cách, bất quá hắn đã dần dần nhìn ra hứng thú. Hắn cảm thấy dù sao trong không gian mặt có thể gieo trồng ra yêu cầu dược liệu, cho nên liền chuẩn bị học tập đến không sai biệt lắm thời điểm chính mình động thủ thử chế tác một chút. Lâm Chính trạch xem hắn cảm thấy hứng thú, liền đem nhất cơ sở vài loại dược liệu cấp ngắt lấy, sau đó dựa theo thư thượng bước đi giúp đỡ nàng bảo chế dược liệu. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy chính mình vẫn là tương đối có thiên phú. Tuy rằng từ bắt đầu thời điểm nàng gì cũng không có làm ra tới, chế tạo ra tới chỉ là một ít đen tuyển nhão dính dính không rõ vật thể. Bất quá hắn kiên trì một có rảnh liền động thủ. Còn hảo hắn trong không gian mặt các loại dược liệu đều loại rất nhiều, hơn nữa trừ bỏ dược quậy bên trong hạt giống ở ngoài, bọn họ còn cho mỗi một loại dược liệu đều mặt khác lưu loại. Cho nên bọn họ không sợ dược liệu không đủ dùng. Dù sao dùng xong liền lại tiếp tục gieo trồng thì tốt rồi. Tiểu ngư nhi lăn lộn thời gian dài. Tới rồi mặt sau thời điểm thật đúng là chính là làm hắn chế tạo ra đơn giản nhất dùng cho ngoại thương cầm màu phấn. Tiểu ngư nhi thành công chế tạo ra một loại dược lúc sau, liền lập tức càng thêm tự tin. Cho nên sau lại hoa ở chế dược phương diện thời gian cũng liền càng nhiều. Có đôi khi còn cơm mất ăn mất ngủ nông nỗi. Lâm chính trạch thấy hắn quá mê mẩn, liền trực tiếp đem hắn từ trong không gian mặt kéo ra tới, sau đó đem ba cái hải tử đấu đưa cho hắn. Quả nhiên vẫn là bọn nhỏ mị lực đại. Mấy cái hải tử đồng luôn đồng ngữ quả nhiên thực mau là có thể đem tiểu ngư nhi lực chú ý từ chế dược nơi đó kéo trở về. Lâm chính trạch cao hứng đến dùng sức hôn ba cái hải tử vài hạn. Tiểu ngư nhi không có như vậy trầm mê với chế dược lúc sau, liền đem tinh lực đều thả lại đến lâm chính trạch cùng bọn nhỏ trên người. Tiểu bao tử bọn họ lớn lên phi thường mau, tiểu ngư nhi thường thường là cảm giác không có bao lâu bọn họ cũng đã lớn lên có thể ở trong không gian mặt hỗ trợ bọn họ làm việc. Tiểu bao tử bọn họ tam huynh đệ tuy rằng không phải ở nông thôn lớn lên, nhưng là bọn họ đối với trong đất Việt còn là phi thường quen thuộc. Chính là bởi vì trên cơ bản mỗi ngày buổi tối Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch đều sẽ mang theo bọn họ tiến trong không gian đi. Thời gian dài lúc sau, bọn họ cũng sẽ một ít đơn giản việc nhà nông. Hơn nữa bọn họ đối với trong đất hoa màu những cái đó cũng là phi thường quen thuộc. Tiểu Ngư Nhi đối với bọn họ bộ dáng này là phi thường thấy vậy vui mừng. Mà Lâm Chính Trạch cũng mặc kệ bọn họ. Chỉ cần ở học tập thượng không trộm lười là được. Mà từ thẩm tuấn đi biên quan tổng quân lúc sau, dạy hắn học võ kỳ bân liền tiếp theo ở thẩm gia giáo Bình Bình An An. Mặt sau thẩm nhất tới rồi Vinh Thành nhậm chức sau, kỳ bân cũng đi theo thẩm gia người tới Vinh Thành. Cứ như vậy, bánh bao bọn họ cũng đi học đường rất nhiều cũng liền có thể đi theo hai cái tiểu cứu cứu cùng nhau học võ. Từ đi theo học võ lúc sau, bánh bao bọn họ tam huynh đệ liền càng ngày càng cường tráng. Làm tiểu ca nhi nắm đối với học võ cảm thấy hứng thú trình độ chút nào không thua gì hai cái ca ca. Hơn nữa nghe nói hắn thể chất còn xem như tam huynh đệ bên trong nhất thích hợp học võ. Tiểu ngư nhi cùng lầm chính trạch biết sau, cũng không có ngăn cả nắm. Tiểu ngư nhi cảm thấy, làm một cái tiểu ca nhi, về sau khẳng định sẽ so tiểu tử càng chịu hạn chế. Cho nên, hiện tại thừa dịp có áp phụ cùng a cha sủng, vậy làm hắn muốn làm sao liền làm gì đi. Hơn nữa tiểu ca nhi học điểm võ trong người. Về sau cũng có thể đủ bảo hộ chính mình. Như vậy người trong nhà liền không có như vậy lo lắng hắn. Kỳ thật tiểu ngư nhi sâu trong nội tâm là Phi thường hâm mộ ghen ghét nắm hảo đi. Chính hắn Phi thường muốn học võ, chính là thể chất một chút đều không thích hợp. Hiện tại nhìn đến nắm như vậy vui vẻ mỗi ngày đi theo các ca ca tập võ học văn. Hắn liền sẽ trong lòng nghe ẩm cùng lâm chính trách nói, nếu là ta cũng giống nắm giống nhau thì tốt rồi. Vì cái gì ta không thể tập võ đâu. Mỗi khi lúc này, Lâm Chính Trạch cũng chỉ có thể đem hắn mang lên giường, sau đó thực mau Tiểu Ngư Nhi liền sẽ quên hắn vừa rồi ở rồi giám sự tình gì, mà ăn uống no đủ Lâm Chính Trạch liền sẽ nghĩ, còn hảo kia ba cái làm ầm ĩ Tiểu Tử tìm được sự tình làm, làm cho bọn họ nhiều rất nhiều cơ hội hai người ở chung đâu. Nói cách khác, thường xuyên quấy rầy đến bọn họ ân ái, Lâm Chính Trạch đã đoán niệm thật lâu, hiện tại rốt cuộc xem như thoát khỏi kia mấy cái quỷ linh tinh. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch bọn họ người một nhà sinh hoạt bình tĩnh không gợn sóng quá. Có đôi khi Tiểu Ngư Nhi mang theo bọn nhỏ đi đi một chút thân thích, khả năng sẽ từ kinh thành đến tuyển thành, một chuyến liền phải tiêu tốn cái một hai năm. Dần dần bọn nhỏ liền đều trưởng thành, mà trong nhà các lão nhân cũng một năm so một năm già rồi. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy bồi bọn họ thời gian càng ngày càng ít, cho nên thường xuyên sẽ đem A gia, A yêu cùng với Lưu gia thôn ông ngoại, ngoại A yêu bọn họ cùng nhau tiếp nhận tới trụ trụ. Cũng thường xuyên làm bọn nhỏ nhiều bồi bồi lão nhân ra, làm cho bọn họ nhiều hưởng thụ điểm nhi thiên luân chi nhạc. Như vậy nhật tử quá đến vẫn là thứ mau. Tiểu ngư nhi thường xuyên sẽ cảm thấy hắn gì sự đều không có làm cũng đã quá xong một năm. Môi đến cuối năm, hắn liền phá lệ bận rộn. Trong nhà bọn nhỏ cũng mặc kệ này đó. Bọn họ chỉ là biết, chính mình A cha càng ngày càng lười, đã rất ít tự mình xuống bếp làm thức ăn. Chỉ là môi đến ăn Tết thời điểm, tiểu ngư nhi liền sẽ lôi đả bất động xuống bếp. Lúc này, trong nhà bọn nhỏ liền có lộc căn lạc. Cho nên bánh bao bọn họ mỗi năm đều thực chờ mong ăn Tết đâu. Kỳ thật, ngay từ đầu thời điểm, Tiểu Ngư Nhi ngày thường thường xuyên hội tâm huyết dâng lên liền xuống bếp làm đồ vật cấp người trong nhà ăn. Chỉ là mặt sau hải tử nhiều, Tiểu Ngư Nhi liền càng bận rộn. Lâm chính trạch đau lòng hắn, cho nên liền không chuẩn hắn xuống bếp. Muốn ăn cái gì làm đầu bếp làm. Dù sao trong nhà đầu bếp trên cơ bản từ nhỏ con cá nơi này xuất sư. 148-1190. 148 thân nhân ly thế. Tới rồi Lâm An Duệ 18 tuổi sau trưởng thành. Lâm Chính Trạch liền đem trong nhà sinh ý đều ném cho hắn. Còn thứ hai Lâm Vũ Hiên là tương đối thích sách vở, cho nên coi như một cái thư sinh, mới 15 tuổi cũng đã là cử nhân. Mà Lâm Tuệ ra cái này 15 tuổi tiểu ca nhi còn lại là càng dài càng tiểu thiếu thanh lệ. Lâm Chính Trạch cùng tiểu ngư nhi từ đem trong nhà sự tình đều buông lúc sau, đại đa số thời gian đều là đại ở thẩm gia thôn biệt viện. Có đôi khi cũng sẽ mang theo thẩm đại ngư phu phu. Lâm minh phu phu cùng với đã từ quan hoa lợi kiệt phu phu cùng nhau đến tỉnh thành, kinh thành này đó địa phương đi một chút nhìn xem. Mà lưu ra thôn ông ngoại cùng ngoại áo yêu bọn họ tuổi lớn, tuy rằng thân thể còn tính khỏe mạnh, nhưng là cũng không nghĩ vẫn luôn ở bên ngoài. Cho nên liền sẽ không mỗi lần đều đi theo bọn họ cùng nhau, nhiều nhất một năm đi theo đi một lần như vậy. Tiểu ngư nhi rất nhiều thời điểm đều từ nội tâm cảm tạ không gian, bởi vì có trong không gian lạ mặt sản thức ăn. Cho nên mới đem trong nhà những người này thân thể đều điều trị tới rồi tốt nhất trạng thái. Ngần ấy năm tới nay, trong nhà đều không có người dễ dàng sinh bệnh. Hơn nữa rõ ràng so mặt khác tương đồng tuổi người tuổi trẻ rất nhiều. Cho nên cũng là có thể đủ nhiều bồi bọn nhỏ mấy năm. Tiểu ngư nhi bọn họ từ đem sự tình đều ném cho đại nhi từ lúc sau, liền thường xuyên mang theo mấy nhà lao nhân ra cửa. Chính là vì làm cho bọn họ ở sinh thời không cần lưu lại cái gì tiếc nuối. Như vậy vui sướng phong phú ngày lại qua không sai biệt lắm 20 năm, này một năm là tiểu ngư nhi bọn họ tâm tình tương đối trầm trọng một năm. Bởi vì thân gia A gia, A yêu cùng với Lưu gia ông ngoại, ngoại A yêu đều là tại đây một năm sống thọ và chết tại nhà. Bọn họ đều là không có sinh bệnh, chính là ở ngủ mơ bên trong liền đã qua đời. Tuy rằng tiểu ngư nhi bọn họ biết, ở lão nhân trên cơ bản nhiều nhất có thể sống đến 70 tuổi thời điểm, bọn họ có thể ở tiểu ngư nhi điều trị dưới. Không bệnh không thai sống đến 80 tuổi tả hữu mới bình tĩnh quá khứ đã xem như phi thường hiếm thấy. Nhưng là đối với bọn tiểu bối tới nói, mặc kệ là thế nào tử qua đời, chỉ cần là thân nhân rời đi, khẳng định đều sẽ cùng với người trong nhà thống khổ. Chờ hai nhà lão nhân qua đời lúc sau, vẫn luôn ham thích với nơi nơi hành tẩu tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch bọn họ liền lập tức đối ngoại ra không có hứng thú. Bọn họ liền đều thời gian dài dừng lại ở thẩm ra trong thôn. Lâm Minh phu phu cùng hoa lợi kiệt phu phu cùng với phương gia ông ngoại ngoại A Yêu đều cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Hiện tại Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền cảm thấy hẳn là ở này đó thân nhân còn trên đời thời điểm, hào hào bồi bọn họ. Thầm ra chấn trên cửa hàng hiện tại đã lại mở rộng rất nhiều, mà Tiểu Ngư Nhi hai cái song bảo thai đệ đệ đều là đối làm buôn bán thực cảm thấy hứng thú, cho nên thầm ra mức, rượu nho cùng với khoai tây mấy thứ này chế tắc cùng với tiêu thụ hiện tại đều là bọn họ hai huynh đệ phụ trách. Thầm Đại Nhiêu cùng Thầm nhịn Nhiêu bọn họ đã, đã đã sớm không tự mình động thủ, Thẩm gia ở song bảo thai dưới sự nỗ lực, đã trở thành thanh thành trung sa gần nổi tiếng người làm ăn ra. Hơn nữa song bảo thai bình bình an an thành thân thời điểm cưới đều là môn đăng hộ đối thương hộ nhân ra Tiểu Ca Nhi. Đều là chính bọn họ nhìn chúng, sau đó mới thỉnh bà mới tới cửa đi cầu thú trở về. Bọn họ hai phu lang đều là tính cách không tồi người, đi vào thẩm gia lúc sau cũng rất được đại gia thích. Hiện tại bọn họ đều đã là hài tử hắn A phụ đầu. Tiểu Ngư Nhi bọn họ lại ở thẩm gia trong thôn mặt đại ba năm. Sau đó hoa lợi kiệt đột nhiên nói muốn mang theo thủy dịch dai trở lại kinh thành đi. Tiểu ngư nhi biết, bọn họ đây là biết chính mình sinh mệnh không có đã bao lâu, liền nghĩ đến kinh thành đi cuối cùng gặp một lần hoa lương lâm cùng hoa cẩm như ra bọn con cháu. Sau đó liền ở kinh thành cái này để mục từ nhỏ lớn lên địa phương an tĩnh đi rời đi. Đúng là bởi vì tiểu ngư nhi bọn họ đều có cái này dự cảm, cho nên bọn họ ngay lập tức làm tốt khởi hành chuẩn bị. Sau đó tiểu ngư nhi bọn họ phu phu cùng với lưu thụ bọn họ phu phu liền mang theo hoa lợi kiệt bọn họ hai phu phu hướng kinh thành mà đi. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng đã mau 4 năm không có tới kinh thành, bọn họ ở tại thẩm gia thôn thời điểm, hoa lương lâm bọn họ cũng sẽ thường thường mang theo bọn nhỏ qua đi vấn an bọn họ. Hiện tại là thời điểm mang theo ông ngoại, ngoại á yêu bọn họ đã trở lại. Tiểu ngư nhi bọn họ lần này tới rồi kinh thành lúc sau, biểu ca hoa hâm thủy đã ở cửa thành tới đón tiếp bọn họ biểu các bọn họ vẫn là năm trước ăn tết thời điểm đến thẩm gia thôn đi thăm quá hoa lợi kiệt bọn họ hiện tại mới một năm không đến liền cảm giác được bọn họ giống như già rồi rất nhiều giống nhau bọn họ trong lòng cũng là minh bạch liền tính lại như thế nào cho bọn hắn điều trị thân thể bọn họ tuổi tác đã tới rồi nơi này cho nên làm con cháu hiện tại có thể làm chính là làm cho bọn họ cuối cùng nhật tử quá đến vui vẻ liền hảo tiểu ngư nhi bọn họ ở kinh thành hoa phủ ở không sai biệt lắm nửa năm trong khoảng thời gian này từ cứu cứu hoa lương lâm bọn họ mang theo tiểu ngư nhi bọn họ đi theo ông ngoại ngoại a yêu đi rồi rất nhiều bọn họ tuổi trẻ thời điểm đã từng đi qua địa phương tuy rằng đều là ở kinh thành bên trong chuyển một vòng nhưng là cảm giác ông ngoại bọn họ thân thể vẫn là có điểm ăn không tiêu tới rồi mặt sau liền dứt khoát không mang theo bọn họ ra cửa sửa vì làm trong nhà thân thích nhóm đến hoa phủ tới bồi bọn họ trò chuyện đặc biệt là trước kia các lão bằng hữu đều không sai biệt lắm đã không còn nữa tình hôn giới Hoa lợi kiệt bọn họ cũng chỉ có thể trông thấy những cái đó con cháu bối người. Chứ bỏ thân thích nhóm đi lại qua đi, hoa lợi kiệt bọn họ liền lại đi thủy ra một lần. Chủ yếu là mang theo thủy dịch dai cuối cùng một lần trở về vấn an đã không có á phụ, a cha ở thủy ra. Chớ hoa lợi kiệt bọn họ hẳn là thấy người đều thấy được không sai biệt lắm thời điểm. Hoa lợi kiệt bọn họ liền không nghĩ lại ra cửa. Bọn họ liền đãi ở nhà cùng trong nhà tôn bối nhóm cùng nhau mỗi ngày đều vui vẻ sinh hoạt. Bọn họ cả đời này. Tuổi trẻ thời điểm đánh mất tiểu nhi tử, sau đó đang không ngừng tìm kiếm tiểu nhi tử thời điểm liền xem nhẹ đại nhi tử, cho nên làm đại nhi tử còn tuổi nhỏ liền gánh vác nổi lên gia tộc gánh nặng. Hiện tại hoa lợi kiệt cùng hoa lương lâm nói chuyện thời điểm liền thường xuyên xe hay này nói, khổ ngươi lạc. ta và ngươi a cha vẫn luôn đem hơn phân nửa đời tinh lực đều hoa ở tìm ngươi đệ đệ mặt trên, cho nên ngươi trưởng thành liền chú ý đến thiếu điểm nhi. Hơn nữa tới rồi cuối cùng còn muốn ngươi còn tuổi nhỏ liền tiếp nhận chức vụ hoa gia tộc trưởng. Ta biết khi đó ngươi phi thường vất vả, ta và ngươi A cha không phải tốt giá trưởng. Làm ngươi chịu khổ A. Hoa lương lâm nghe A phụ nói như vậy, liền miễn cưỡng cười nói, A phụ, ngươi đừng nói này đó. Ai cũng không biết đệ đệ lúc ấy sẽ đánh mất đâu. Hơn nữa vì tìm được đệ đệ, ta vất vả một ít cũng không tính gì đó. Ai làm ta là ca ca đâu. Hơn nữa mặt sau không phải hoàng thiên không phụ khổ tâm người sao. Chúng ta rốt cuộc tìm được rồi đệ đệ một nhà. Này đó đều là đáng giá cao hứng sự tình đâu. Hơn nữa ta tuy rằng vừa mới bắt đầu tiếp nhận thời điểm vất vả điểm nhi, mặt sau liền trầm dai thuận buồm xuôi gió. Ta cũng là thích thú đâu. Thủy dịch dai cũng mở miệng nói, cũng may ngươi đứa nhỏ này mặt sau cũng không có giận chó đánh mèo ngươi đệ đệ, lại còn có đối bọn họ một nhà chiếu cố có thêm. Ta biết ngươi đứa nhỏ này tâm hảo. Chính là muốn như vậy chúng ta mới yên tâm đâu. Khi còn nhỏ đánh mất ngươi đệ đệ, là chúng ta sai. Làm ngươi như vậy tiểu liền phải chính mình chiếu cố chính mình. Còn muốn trước tiên đem ngươi A Phụ gánh nặng gánh qua đi Làm ngươi vẫn luôn vất vả như vậy Cũng là chúng ta sai Ngươi đệ đệ cũng là từ nhỏ liền đáng thương Ở như vậy cái bẩn cùng ở nông thôn lớn lên Liền tính nhận nuôi hắn lưu ra như thế nào sùng ái hắn Kia cũng là nhiều nhất có thể ăn no mà cấm trình độ Thủy dịch dai nói tới đây Liền có điểm nghẹn ngào lên Bất quá Bị hoa lợi kiệt vô vô bả vai lúc sau Mới xem như chậm rãi bình phục xuống dưới Sau đó liền lại tiếp tục nói Trước kia không có tìm được hắn thời điểm lo lắng, sau khi tìm được ta lại nghĩ mà sợ. Hơn nữa nghĩ đến hắn nhiều năm như vậy vốn nên ở chúng ta bên người quá ăn mặc không lo đại gia Tiểu Ca Nhi sinh hoạt, cư nhiên trở thành ở nông thôn Tiểu Ca Nhi. Hơn nữa đồng dạng gả vào nông gia. Nếu không phải nhìn đến hắn mấy cái hài tử đều còn tương đối có bản lĩnh, có thể làm hắn quá thượng càng tốt nhật tử. Nói cách khác ta và ngươi A Phụ khẳng định càng là ấy nấy. Hoa lương lâm thấy A Cha lại muốn khóc, liền chạy nhanh nói, A Cha. Ngươi yên tâm đi. Ta biết đệ đệ tình huống, ta trên đời thời điểm sẽ chiếu cố hảo bọn họ một nhà. Chờ ta không còn nữa, ta con cháu cũng sẽ hảo hảo chiếu cố hắn bọn con cháu. Chúng ta trước sau đều là a cha ngươi sinh đâu, là thân sinh huynh đệ. Cho nên chúng ta sẽ vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ. Hoa lợi kiệt nghe xong nhi tử nói như vậy, liền đối thủy dịch dai nói, ngươi cứ yên tâm đi. Con của chúng ta ngươi còn không hiểu biết sao. Bọn họ hai huynh đệ về sau mặc kệ chúng ta có ở đây không đều sẽ tương thân tương ái lẫn nhau nâng đỡ đi xuống đi. Thủy dịch dai cũng không ở thương tâm, hắn tiếp theo nói, ta cũng không phải chỉ là vì ngươi đệ đệ suy xét. Tìm được ngươi đệ đệ ngần ấy năm tới, ngươi hẳn là cũng xem đến tương đối rõ ràng. Ngươi đệ đệ ra cái kia Tiểu Ca Nhi, chính là Tiểu Ngư Nhi. Hắn chính là ngươi đệ đệ trong nhà Phúc Tinh đâu. Ngươi đệ đệ trong nhà mặt sau có thể có như vậy tốt phát triển, ban đầu chính là bởi vì có Tiểu Ngư Nhi. Cho nên không phải chỉ là muốn ngươi chiếu cố bọn họ, kỳ thật ngần ấy năm tới, các ngươi cũng là đồng dạng bị ngươi đệ đệ người trong nhà chiếu cố đâu. Hoa lương lâm nghe được A cha nói tới đây, hắn cũng là nói, A cha, kỳ thật ta chính mình trong lòng cũng là hiểu rõ. Khác không nói, liền nói mỗi năm tiểu ngư nhi đều sẽ cho chúng ta đưa lại đây hảo chút niên đại đại nhân sâm. Ta đều có thể đủ dùng tới làm hảo chút sự tình đâu. Cho nên ta biết, mặt ngoài xem là ta ở kinh thành chiếu cố nhà bọn họ. Kỳ thật làm sao không phải đệ đệ một nhà cho ta duy trì đâu. Nói tới đây, hoa lương lâm uống một ngụm trà thủy, sau đó tiếp tục nói, cho nên, A cha các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cùng đệ đệ nhà bọn họ là hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta chỉ có chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, lẫn nhau chống đỡ, như vậy mới có thể đủ đi được xa hơn. Như vậy thái độ ta sẽ làm trong nhà hài tử cùng tôn tử bọn họ đều minh bạch. Chúng ta cùng thầm gia, thậm chí lâm ra đều hẳn là nhất thể. Hoa lợi kiệt phu phu thấy đại nhi tử minh bạch, cũng liền không nói nhiều. Bọn họ lại đơn độc tìm cái không, cùng lưu thủ cùng với tiểu ngư nhi bọn họ hai phu phu nghiêm túc nói chuyện nói chuyện. Nội dung cũng là cùng lần này không sai biệt lắm. Mục đích chính là muốn cho bọn họ về sau liền tính bọn họ hai không còn nữa, cũng là muốn vẫn luôn trở thành người một nhà. Không thể mới lạ. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng là nhất nhất đáp ứng rồi, mới xem như làm hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai lại lại một cọc tâm sự. Ông ngoại bọn họ đem sở hữu sự tình đều an bài hảo lúc sau, lại qua không sai biệt lắm 3 tháng bộ dáng. Ở mùa đông thời điểm, có một buổi tối hai người liền một ngủ không dậy nổi. Ngày hôm sau mới bị hạ nhân phát hiện. Sau đó hoa phủ liền đắm chìm ở bi thương bên trong. 149 11 30 149 nông thôn dưỡng lão Tiểu ngư nhi bọn họ đưa xong rồi ông ngoại cùng với ngoại ác yêu cuối cùng đoạn đường. Sau đó lưu thụ bởi vì bi thương quá độ liền ngã xuống. Tuy rằng kỳ thật cũng không có mặt khác vấn đề, hắn chính là không nghĩ đâu. Tiểu ngư nhi biết, A cha đây là quá luyến tiếp ông ngoại cùng ngoại á yêu. Chính là bởi vì không có vẫn luôn ở bên nhau, cho nên mới có vẻ ở bên nhau nhật tử đặc biệt chân quý. Bất quá, chính hắn kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ tuổi tác quá lớn, khẳng định là bồi không được hắn đến cuối cùng. Tiểu ngư nhi nhìn thấy A cha như vậy bị thương, hắn trong lòng cũng là không dễ chịu. Kỳ thật bởi vì không gian phòng tối bên trong có tục mệnh hoàn. Cho nên hắn ở A Gia bọn họ mau không được thời điểm, cũng nghĩ cho bọn hắn ăn một chút thử xem. Nhưng là kết quả là không có tác dụng. Hắn biết, người đại nạn tới rồi, đó là gì dược cũng chưa dùng dùng. Đây là toàn thân đều đã không có sức sống, khẳng định cứu không sống. Tái hảo dược cũng là thành lập ở trong thân thể có một bộ phận sức sống tình huống dưới mới có thể hữu hiệu. Kỳ thật tiểu ngư nhi cảm thấy hẳn là tựa như hiện đại thời điểm nói cái loại này, toàn thân tế bào đều đã hoàn toàn bắt đầu hoại tử dưới tình huống. Tái hảo dược cũng chưa dùng biện pháp kích hoạt sinh mệnh lực. Cho nên tới rồi mặt sau, đại gia cũng chỉ có thể mắt thấy trong nhà thân nhân một cặp một cặp ly thế. Kỳ thật trong nhà mấy năm gần đây lục tục qua đời lao nhân, bọn họ đi phía trước đều cảm thấy bọn họ đã qua đến không có một chút tiếng ối. Hơn nữa bọn họ có thể so sánh đại đa số mọi người đều sống được trường nhiều như vậy, đã phi thường thỏa mãn. Cho nên bọn họ đều là cười quá khứ. Nghĩ vậy chút thời điểm, tiểu ngư nhi bọn họ trong lòng nhiều ít sẽ hảo quá một chút. Chờ lưu thủ qua không sai biệt lắm nửa năm chậm rãi hoán lại đây thời điểm, tiểu ngư nhi bọn họ cũng đã ở Kinh Thành đãi không sai biệt lắm 2 năm. Trong lúc này tuy rằng ở Hoa Lợi Kiệt Phu Phu qua đời thời điểm, bọn nhỏ đều tới Kinh Thành. Nhưng là bọn họ cũng thực mau trở về đi bởi vì trong nhà vẫn là có rất nhiều sự tình chờ bọn họ đi làm đâu. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn đắm chìm ở bi thương. Cho nên đương A Cha chuyển biến tốt đẹp lại đây thời điểm, kỳ thật tiểu ngư nhi bọn họ liền chuẩn bị hồi thẩm ra thôn đi. Hiện tại A cha không thể luôn đái ở kinh thành, nói cách khác sẽ vẫn luôn đi không ra ông ngoại bọn họ qua đời bóng ma. Nếu mang theo bọn họ trở về thẩm gia thôn nói, thường xuyên có bọn nhỏ tại bên người vây quanh, hắn khả năng sẽ thực mau bị rời đi lực chú ý. Tiểu ngư nhi tưởng hào lúc sau, liền đi cùng hoa lương lâm nói, cứu cứu, chúng ta nghĩ mang ta A cha bọn họ đi trở về. Hắn hiện tại thân thể cũng không có vấn đề, vẫn là trở về đái ở bọn nhỏ bên người đối hắn tương đối hảo. Cứu cứu nếu không các ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Đi thẩm gia thôn nơi đó dưỡng lão. Như vậy cũng có thể thường xuyên cùng ta a cha bọn họ ở bên nhau. Hoa lương lâm cười cùng hắn nói, ngươi mang theo Ngọc Nhi trở về không có vấn đề. Hán trưởng kỳ đái ở Kinh Thành cũng không thói quen. Chúng ta có rảnh liền sẽ mang theo ngươi biểu ca bọn họ còn có những cái đó hải tử cùng đi thẩm gia thôn xem các ngươi. Sắp tới trong vòng ta là từ không được quan, cho nên hẳn là không có nhanh như vậy có thể đi dưỡng lao. Chờ lại quá mấy năm đi, ta đem trong nhà, trong tộc sự tình đều an bài một chút. Đến lúc đó ta không có việc gì một thân nhẹ, liền khẳng định đi thẩm gia thôn cùng các ngươi cùng nhau ở yên tâm đi, chúng ta sẽ không có chuyện. Tiểu ngư nhi cũng biết cứu cứu bọn họ không có dễ dàng như vậy liền ném xuống kinh thành sự tình đi theo bọn họ đi. Hắn cũng chính là trước đề nghị một chút mà thôi, cho nên cũng không thất vọng. Hắn liền cùng cứu cứu nói, tốt, chúng ta đây liền ở thẩm gia thôn nơi đó chờ các ngươi lại đây gần nhất nghe hai cái đệ đệ nói chuẩn bị ở trong thôn lại mặt khác kiến một đống đại điểm nhi tòa nhà nói như vậy về sau mọi người đều có thể tùy thời qua đi trụ một đoạn thời gian không cần vẫn luôn ở nơi đó đợi đều có thể hoa lương lâm liền nói yên tâm đi có rảnh liền sẽ qua khứ bất quá các ngươi lần này sau khi trở về khả năng không lâu nhị thúc bọn họ cũng sẽ đến các ngươi nơi đó đi ở lần này áp phụ cùng a cha qua đời đối nhị thúc tam thúc đả kích đều phi thường đại tam thúc thân thể còn tính tốt Đặc biệt là nhị thuốc hắn này hơn phân nửa đời đều ở trong quân đội mặt, trên người thương cũng không ít. Tuy rằng tìm được các ngươi một nhà lúc sau mấy năm nay, các ngươi mỗi năm đều có đưa rất nhiều thuốc bổ cùng với thuốc trị thương qua đi cho hắn dùng. Hắn thương cũng điều trị đến không sai biệt lắm. Nhưng là trước sau là thương số lần quá nhiều, cho nên thân thể rõ ràng đã thật không tốt. Gần nhất vừa lúc hắn cũng chuẩn bị từ quan đã trở lại, đến lúc đó khẳng định sẽ đi thẩm gia thôn cùng người ai cha bọn họ cùng nhau trụ một đoạn thời gian. Hắn thường xuyên cùng ta lại nói tiếp, hắn cảm thấy từ tìm được các ngươi một nhà lúc sau, hắn đều không có hảo hảo cùng các ngươi ở chung quá, cảm giác thực ấy nấy. Tiểu ngư nhi đối cứu cứu nói, chúng ta cũng thực hy vọng có thể cùng ngoại thúc công bọn họ thường xuyên ở chung đâu. Ta A Cha hắn sẽ không nghĩ nhiều, chúng ta đều rõ ràng hắn ở trong quân đội nhưng không có cứu cứu các ngươi như vậy tự do đâu. Hiện tại nếu hắn chuẩn bị từ quan, vậy tốt nhất. Ta A Cha gần nhất tuy rằng hảo điểm nhi, nhưng là tâm tình vẫn là rất suy suốt. Nếu ngoại thúc công bọn họ qua đi cùng chúng ta cùng nhau trụ lời nói, ai cha khẳng định sẽ cao hứng. Tiểu ngư nhi cứu cứu lại nói một hồi lâu nói, tới rồi mặt sau, tiểu ngư nhi còn lại cầm hảo chút trong không gian đổ vật ra tới, để lại cho cứu cứu nhà bọn họ. Sau đó liền chuẩn bị mang theo A cha bọn họ hồi thẩm ra thôn đi. Hoa lương lâm khiến cho trong nhà chuẩn bị thật nhiều lễ vật cho bọn hắn mang về. Tiểu ngư nhi bọn họ lần này trở về tuy rằng không có vài người, chính là xe ngựa rất nhiều chiếc, nhìn qua mênh ngông quần cuộn. Bọn họ lần này trở lại thẩm ra thôn lúc sau, phát hiện đệ đệ bọn họ từ kinh thành vội về chịu tang trở về lúc sau hẳn là cũng đã bắt đầu kiến tòa nhà. Bởi vì bọn họ đến thời điểm, đã kiến đến không sai biệt lắm. Trở lại qua đại khái 2 tháng thời gian, tân tòa nhà lớn cũng đã hoàn công. Tiểu ngư nhi lâm chính trạch mang theo lâm minh cùng vân thần bọn họ cùng nhau hồi vinh thành vấn an một chút lâm an duệ bọn họ tam huynh đệ cùng thẩm nhất bọn họ người một nhà, cùng với phương phủ cùng tiền phủ mọi người sau đó mới có cùng nhau về tới thẩm gia thôn nơi này tới. Tiểu ngư nhi bọn họ vốn là tưởng đem lâm chính trạch hắn ông ngoại cùng ngoại a yêu, đều cùng nhau thỉnh đến thẩm gia thôn trụ một đoạn thời gian. Nhưng là bởi vì năm gần đây ngay ngắn đông bọn họ đều đã thỉnh điều tới rồi vinh thành phụ cận tới nhậm trước, chính là vì có thể nhiều bồi chút phương Bắc cùng phạm vân. Bởi vì bọn họ tuổi tắc quá lớn, hẳn là không có bao nhiêu thời gian để lại cho con cháu nhóm. Tiểu ngư nhi vương chính đông bọn họ cũng nghĩ đều nhìn xem ông ngoại bọn họ. Cho nên liền không có nói. Chỉ là nói bọn họ sẽ thường xuyên qua đi vinh thành vấn an ông ngoại bọn họ. Tiểu ngư nhi bọn họ về tới thẩm gia thôn lúc sau, liền vẫn luôn ở chỗ này quá bình tĩnh sinh hoạt. Tiểu ngư nhi hiện tại vẫn cứ là tương đối thích chế dược. Hắn hiện tại đã có thể chế tạo ra trong không gian mặt có đại bộ phận thuốc viên. Trong không gian mặt gieo trồng dược liệu cũng không biết bị hắn lãng phí nhiều ít, mới xem như có hiện tại thành tích. Bất quá, chính hắn chính là phi thường tự đắt đâu. Hắn cảm thấy chính mình xem như tương đối có thiên phú, bằng không như thế nào có thể tự học thành tài đâu. Mỗi khi lúc này, Tiểu Ngư Nhi liền sẽ trở nên lòng tự tin bạo lều. Mà lâm chính trạch tắt sẽ ở ngay lúc này lựa chọn dùng ngôi tới lấp kín hắn liên tiếp tự mình say mê nói. Tiểu Ngư Nhi trước kia chế tác thuốc viên đại bộ phận là đưa đi cho Hoa Húc Đông cùng Thẩm Tuấn, hiện tại Hoa Húc Đông chuẩn bị từ quan. Hắn liền toàn bộ đều đưa đi cho đệ đệ Thẩm Tuấn. Trong nhà những người khác dễ dàng không dễ dàng bị thương, sinh bệnh. Mà rời nhà xa như vậy Thẩm Tuấn liền khó nói, cho nên Tiểu Ngư Nhi đối hắn càng chú ý một chút. Thường xuyên sẽ đem trong không gian mặt sản xuất đồ vật lấy một ít đưa qua đi cho hắn. Thẩm Tuấn ở bên kia đãi nhiều năm như vậy, ngay cả thành thân đều là trực tiếp ở bên kia tiến hành. Bởi vì hắn chính là cưới hắn cấp trên gia Tiểu Ca Nhi. Khi đó Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền đi theo lưu thụ bọn họ cùng nhau qua đi tham gia hắn thành thân lễ. Thẩm Tuấn thành thân lúc sau, nếu hắn không có chống không thời điểm. Chính là hắn phu lang thường xuyên mang theo hài tử lại đây thẩm ra thôn bên này vẫn an lão nhân. Thẩm nhị như bọn họ hai phu phu tuổi trẻ điểm thời điểm còn ở biên quan cùng thẩm nhất bọn họ ở đã nhiều năm, khi đó chủ yếu là cấp thẩm tuấn chiếu cố còn nhỏ hài tử. Mặt sau hài tử lớn lên điểm, thẩm nhị như bọn họ vẫn là không thói quen bên kia sinh hoạt, hơn nữa cũng là rất tưởng nghiệm cố thổ. Tuổi lớn liền tưởng về đến quê nhà tới. Cho nên liền lại trở về thẩm gia thôn bên này ở chỉ là ngày lễ ngày Tết thời điểm thẩm tuấn bọn họ liền mang theo hài tử lại đây vấn an một chút, bọn nhỏ cũng sẽ ở bên này tiểu trụ một đoạn thời gian lại trở về. Tiểu ngư nhi ngày thường trừ bỏ ở trong không gian mặt chế dược ở ngoài, liền thích đến trên núi cùng trong đất đi. Thẩm gia hiện tại lại mua vài cái đỉnh núi, cây ăn quả cũng càng loại càng nhiều. Hơn nữa nhà bọn họ ký túc xá cũng xây dựng thêm hai lần, hiện tại không sai biệt lắm đã liền thành một mảnh. Hiện tại không chỉ là thẩm gia thôn thôn dân ở bên trong thủ công, còn có tới gần thật nhiều trong thôn các thôn dân đều sẽ mộ danh mà đến. Cho nên tiểu ngư nhi nhà bọn họ hiện tại trên cơ bản đã sẽ không có tìm không thấy người làm việc tình huống. Hơn nữa thẩm đại ngư bọn họ còn thích nhiều hơn mua đất, cho nên thẩm gia hiện tại đã có được vài cái thôn trang. Bất quá cũng may đều cho mời người tới quản lý, nói cách khác kia hai cái song bảo thai đệ đệ nhưng bận việc bất quá tới đâu. Từ thẩm đại ngư nhà bọn họ tránh đến tiền bạc càng ngày càng nhiều lúc sau. Liền ra tiền bạc đem thẩm ra từ đường cũng sửa chữa một phen. Lại còn có quyên tốt một chút thượng đẳng đồng ruộng trở thành trong tộc Tế Điển. Tế Điển thu vào liền phân cho trong tộc tương đối nghèo khó nhân ra. Hơn nữa thẩm đại như nhà bọn họ còn ra tiền bạc kiến một tòa học đường, chủ yếu là vì cấp bọn nhỏ vỡ lòng. Còn cố ý ra giá cao mời tương đối có trình độ tiên sinh tới cấp trong thôn bọn nhỏ vỡ lòng. Cho nên, hiện tại thẩm ra thôn hải tử liền không cần mỗi ngày chạy rất xa đi mặt khác trong thôn đi học đường. Hơn nữa bọn nhỏ qua nhập học đều là tự dùng tượng chứng tính cấp một chút thì tốt rồi, bởi vì trong tộc đã phụ trách cấp đại bộ phận tiền bạc. Liên vì này hai việc, thẩm đại ngưu ra ở thẩm gia thôn đã là bị mọi người đều phi thường tôn kính nhân gia Hiện tại thẩm gia thôn cũng đã trở thành phi thường đoàn kết một thôn trang. Nếu có không có hảo ý người muốn đánh thẩm gia thôn bất luận kẻ nào chủ ý kia đều là rất khó, bởi vì khẳng định sẽ bị thẩm gia thôn người ôm đoàn vây công đâu Tiểu ngư nhi thấy thẩm gia thôn thay đổi nhiều như vậy Rất nhiều thời điểm đều sẽ cảm thán cùng lâm chính trạch nói, vẫn là như bây giờ hào đâu. Hiện tại liền tính bên ngoài có lại nhiều người mơ ước chúng ta đồ vật, kia đều sẽ không quá dễ dàng liền đã thủ. Hiện tại liền không có người nghĩ tới trong nhà trộm đồ vật, trước kia chính là thẩm ra người một nhà đều sẽ mang theo người ngoài tiến vào nhà của chúng ta trộm đồ vật đâu. 150 chương 150 ngọt ngào sinh hoạt Tiểu ngư nhi bọn họ bình tĩnh ở thẩm gia thôn sinh sống không sai biệt lắm 2 năm lúc sau. Lâm chính trạch ông ngoại cùng ngoại a yêu cũng qua đời. Tiểu Ngư Nhi bọn họ cùng Lâm Minh Phu Phu cùng nhau trở về Dung Thành thấy bọn họ cuối cùng một mặt. Tiến đi phương Bắc cùng Phạm Vân lúc sau, Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền vẫn luôn đãi ở Thẩm Gia trong thôn. Ngay cả Vinh Thành cũng là rất ít đi. Vinh Thành Lâm phủ từ Lâm An Duệ thành thân lúc sau cũng đã hoàn toàn giao cho hắn Phu Lang. Chỉ là Lâm An Duệ sẽ thường xuyên mang theo Phu Lang cùng bọn nhỏ đến Thẩm Gia thôn vẫn an Lâm Minh Phu Phu cùng với Tiểu Ngư Nhi bọn họ. Mà song bảo thai bên trong viên nhỏ. Cũng chính là đại danh gọi là Lâm Vũ Hiên Tiểu Tử, còn lại là bởi vì thi đình kết quả thực hảo, cho nên liền lưu tại kinh thành nhậm trước. Lại còn có đơn độc khai phủ. Với lúc lựa chọn địa phương ly hoa phủ không xa, cho nên Tiểu Ngư Nhi bọn họ chính là ngẫu nhiên ở hắn nơi đó trụ thượng nửa năm như vậy. Dài nhất thời điểm cũng chính là hắn thành thân lúc, bất quá cũng là chờ hắn thành thân lễ hoàn thành lúc sau, không có bao lâu Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền trở về thẩm gia thôn. Lâm Vũ Hiên cưới phu lang chính là thành húc bạch gia chắc Chai. Này cũng coi như là thân càng thêm thân. Chính là bởi vì hắn phu Lang cũng coi như là hiểu tận gốc dễ người, cho nên tiểu ngư nhi bọn họ mới như vậy yên tâm lưu hắn người một nhà ở kinh thành. Nói như thế nào đều là có hoa lương lâm cùng với thành húc bạch này hai nhà người chiếu cô hắn, hơn nữa lâm vũ hiên đứa nhỏ này từ nhỏ liền ổn trọng, Cho nên mọi người đều tương đối yên tâm hắn. Mà duy nhất tiểu ca nhi cũng chính là lâm tuệ gia. Hắn cuối cùng gả cho kỳ bân nhi tử. Sau đó đi theo võ nghệ được đến hắn á phụ chân truyền phu quân cùng đi biên quan. Có đôi khi tiểu ngư nhi sẽ tưởng, chính mình ra cái này tiểu ca nhi nếu không cho hắn từ nhỏ tập võ nói có thể hay không hảo điểm nhi. Nói như vậy không chừng sẽ không rời nhà xa như vậy. Hơn nữa thật vất vả được như vậy cái tiểu ca nhi, cư nhiên tính cách cùng vũ lực giá trị đều cực kỳ giống tiểu tử. Tuy rằng bề ngoài lớn lên cùng tiểu ngư nhi giống 10 phần 10, nhưng là tính cách thật là kém cách xa vạn dặm xa. Kỳ thật lúc ấy Lâm Vũ Hiên ở Kinh Thành làm quan thời điểm, Lâm Tuệ ra cũng đi theo ở Kinh Thành đãi một đoạn thời gian. Bởi vì hắn bề ngoài cùng với gia thế, cũng là có rất nhiều Kinh Thành thế ra con cháu tưởng cưới. Nhưng là Lâm Tuệ ra chính mình không thích, hơn nữa Tiểu Ngư Nhi cũng cảm thấy lấy chính mình ra cái này Tiểu Nhi tử tính tình tới nói, khẳng định là không thích hợp Kinh Thành những cái đó nhà cao cửa rộng đại viện sinh hoạt. Cho nên cũng liền đều không có miễn cương hắn. Ai biết? Điều cuối cùng hắn cư nhiên sẽ thích thượng vẫn luôn dạy bọn họ luyện võ kỳ bân nhi tử. Kỳ bân nhi tử kỳ hạo di chuyển tới rồi chính mình á phụ hảo thể chất, cho nên ở tập võ phương diện là một chút tức đấu Ở đi theo kỳ bân học võ này mấy cái hài tử bên trong, trừ bỏ trước kia thẩm tuấn ở ngoài. Học được tốt nhất chính là kỳ hạo cùng lâm tuệ ra. Nếu không phải lâm tuệ ra tiểu ca nhi thể lực trước sau là so ra kém tiểu tử nói, hắn khẳng định là có thể cùng kỳ hạo bất phân thắng bại. Cho nên tới rồi cuối cùng. Lâm An Duệ cùng Lâm Vũ Huyên Tinh Lực đều không có hoàn toàn đặt ở tập võ phía trên thời điểm, cũng chỉ có Lâm Tuệ ra cùng kỳ hạo là trước sau như một. Cho nên bọn họ hai người ở chung thời gian cũng là nhiều nhất. Cho nên mới sẽ có cảm tình, cuối cùng thành thân. Cũng may Tiểu Ngư Nhi bọn họ tuyển mấy đứa con trai bạn Lữ là sẽ không quá coi trọng ra thế, cho nên bọn họ liền thuận lợi thành thân. Chỉ là bọn hắn thành thân lúc sau không có bao lâu, liền song song muốn cùng đi biên quan tổng quân đi. Tiểu ngư nhi bọn họ kỳ thật không thế nào muốn cho bọn họ đi, nhưng là bọn họ hai người kiên trì. Cuối cùng, không có cách nào, cũng liền miễn cưỡng đồng ý nhưng là tiểu ngư nhi vẫn là bởi vì không yên tâm, cho nên liền cấp thẩm tuấn cùng hoa húc đồng nhi tử viết thư. Làm cho bọn họ ở bên kia nhiều chiếu cố điểm này hai cái tiểu nhân. Bọn họ đi biên quan lúc sau, tiểu ngư nhi vẫn luôn đã lâu đều ngủ không ăn ổn. Hắn tuy rằng đáp ứng rồi, làm bọn nhỏ đi toàn quân. Nhưng là... Chính mình sâu trong nội tâm còn là phi thường lo lắng. Liên tính hắn đem có thể nghĩ đến đồ vật đều cẩm thật nhiều cho bọn hắn mang theo đi rồi, nhưng là vẫn là không yên lòng. Hắn hiện tại xem như cảm nhận được cái gì gọi là nhi hành ngàn dặm phụ lo lắng. Bất quá cũng may có lâm chính trạch vẫn luôn ở khai đạo hắn, cùng hắn nói, bọn nhỏ trưởng thành, đương nhiên sẽ có chính bọn họ sinh hoạt. Cho nên chúng ta liền cung cấp duy trì thì tốt rồi. Cũng không cần quá lo lắng, bên kia không phải có biểu cứu bọn họ cùng thẩm tuấn một nhà ở sao. Bọn họ sẽ không làm hai cái tiểu nhân có việc, ngươi liền yên tâm đi. Ngươi luôn nghĩ những người khác nói, ta chính là sẽ trong lòng không thoải mái đâu. Ngươi cũng chỉ dùng thường xuyên nghĩ ta là được. Lâm chính trạch nói liền bắt đầu thân tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi bị hắn nói được lập tức liền quên mất lo lắng, hắn liền đoán trách đánh hắn một chút. Sau đó nói, đạo lý ta là minh bạch, nhưng là ta còn là sẽ lo lắng đâu. Con có, ngươi như thế nào ai dấm đều ăn đâu. Hắn chính là con của chúng ta đâu. Thật là... Bất quá, một lát liền nghe không thấy bọn họ nói chuyện thanh, cũng chỉ là có thở dốc cùng thanh truyền ra tới. Từ lâm tuệ ra bọn họ phu phu cũng đi biên quan lúc sau, tiểu ngư nhi bọn họ đối biên quan chú ý liền càng ngày càng thường xuyên. Hơn nữa chỉ cần hắn ở trong không gian mặt lại chế tạo ra thuốc viên, vậy khẳng định sẽ lập tức cùng mặt khác đồ vật cùng nhau đưa hướng biên quan. Cho nên trong không gian mặt thuốc viên cùng nhân sâm tam thất chờ dược liệu đều không có lưu lại nhiều ít. Trên cơ bản có chính là mới vừa gieo đi. Mà trong không gian gieo trồng lương thực cũng sẽ mỗi năm đều đưa một bộ phận qua đi biên quan cho bọn hắn mấy nhà người ăn. Chủ yếu là tiểu ngư nhi cảm thấy bọn họ ở bên kia quá vất vả, cho nên ăn phương diện cũng không thể có lệ. Trong không gian mặt đồ vật đều là có thể điều trị thân thể, cho nên đưa qua đi lúc sau tiểu ngư nhi chính mình trong lòng sẽ không có như vậy lo lắng. Mặt sau lâm tuệ ra bọn họ có hài tử lúc sau, bởi vì cảm thấy ở bên kia bọn họ không có không mang hài tử, hơn nữa bên kia điều kiện cũng không có thẩm ra thôn bên này hảo. Cho nên liền đem hải tử đưa đến thẩm gia thôn bên này cấp tiểu ngư nhi bọn họ giúp đỡ mang theo. Kỳ thật tiểu ngư nhi bọn họ không có như thế nào mang, chủ yếu là lâm minh cùng vân thần bọn họ chiếu cố đến tương đối nhiều. Mà tiểu ngư nhi bọn họ trừ bỏ bồi người nhà thời gian ở ngoài, chính là hai người dính. Thường xuyên bị những người khác trêu gẻo nói bọn họ lớn như vậy tuổi hảo là như vậy không rời đi, thật sự là ái. Tiểu ngư nhi mỗi lần nghe được người khác nói như vậy, trong lòng đều sẽ thật cao hứng. Hắn cảm thấy chính mình cùng Lâm Chính Trạch dính điểm cũng bình thường đâu. Dù sao bọn họ hiện tại không có chuyện khác phân tâm, liền toàn thân tâm đều phóng tới đối phương trên người. Như vậy ngọt ngào sinh hoạt quá đến cũng thực mau đâu. Mặt sau vài thập niên nhật tử, Tiểu Ngư Nhi bọn họ lại tiễn đi thế hệ trước người, bao gồm Lâm Minh Phu Phu cùng với Thẩm Đại như Phu Phu, mà tôn tử nhóm đều đã dần dần lớn lên, sau đó thành ra lập nghiệp. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch cũng cảm giác chính mình ở chậm rãi biến già rồi. Đặc biệt là hai bên a phụ. Ai cha đều qua đời lúc sau, bọn họ như vậy cảm giác liền càng sâu. Tiểu ngư nhi cảm thấy có đôi khi thật sự rất thống khổ, đặc biệt là đang nhìn thân nhân một đám ly chính mình mà đi thời điểm. Cảm giác đặc biệt vô lực. Từ tiễn đi sở hữu lao nhân lúc sau, tiểu ngư nhi liền cùng lâm chính trạch bắt đầu chuẩn bị chính bọn họ hậu sự. Bọn họ biết khả năng chính mình cũng không có bao lâu thời gian bồi đối phương cùng bọn nhỏ. Cho nên liền tính toán đem có thể nghĩ đến đồ vật đều tận lực lưu lại. Đặc biệt là trong không gian mặt đồ vật. Kỳ thật ba cái hải tử đều là từ nhỏ liền ở trong không gian mặt chơi đùa lớn lên, cho nên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết một chút tình huống. Chỉ là tiểu ngư nhi bọn họ trước sau đều không có cùng bọn họ làm do nói. Tới rồi hiện tại lúc này, không biết khi nào bọn họ liền sẽ đi qua. Tiểu ngư nhi cảm thấy là thời điểm đem không gian sự tình cùng ba cái hải tử nói nói, đồng thời cũng có thể lại cho bọn hắn nhiều lưu điểm đồ vật. Tường hào lúc sau tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch liền tìm một cái không. Đem ba cái nhi tử cố ý gọi vào bên người. Sau đó từ tiểu ngư nhi mở miệng đôi nói, nhoáng lên mắt, các ngươi cũng đã lớn như vậy. Ta còn nhớ rõ các ngươi khi còn nhỏ thật nhiều sự tình đâu. Khi còn nhỏ ta và các ngươi A Phụ thường xuyên buổi tối thời điểm mang theo các ngươi đi vào một chỗ, tuy rằng các ngươi lớn lên lúc sau liền cơ bản không có đi vào. Nhưng là các ngươi hẳn là vẫn là có ấn tượng đi. Có nghĩ lại vào xem. Đại nhi tử lâm an duệ nhìn thoáng qua hai cái đệ đệ, sau đó mở miệng nói, tưởng. Chúng ta còn có thể đi vào sao? Tiểu ngư nhi liền nói, đương nhiên có thể. Đi vào cho các ngươi nhìn xem lúc sau, ta và ngươi A Phụ cũng có chuyện đối với các ngươi nói. Trước đi theo vào đi thôi. Nói xong tiểu ngư nhi liền mang theo còn lại bốn người trực tiếp tiến vào không gian. Ba cái hải tử đều đã thật lâu không có tiến vào qua, cho nên hiện tại lập tức tiến vào liền đều cảm giác vẫn là hảo ngạc nhiên bộ dáng. Tiểu ngư nhi khiến cho chúng nó tới trước chỗ nhìn xem. Sau đó liền mang theo bọn họ hái được chút trái cây xuống dưới, lại đánh chút rượu nho. Người một nhà liền ngồi xuống dưới chẩm rãi nói chuyện. Tiểu ngư nhi thấy bọn họ ăn một ít trái cây, liền mở miệng nói, nhìn đến nơi này này đó quen thuộc đồ vật, các ngươi cũng nên là biết ngày thường ăn vài thứ kia đều là nơi này gieo trồng ra tới. Còn có trong nhà lão nhân thân thể có thể như vậy hảo, có thể trường thọ đều cùng nơi này là thoát không ra quan hệ. Cho nên chúng ta hôm nay cố ý mang theo các ngươi tiến vào một chuyến cũng là có chuyện tưởng cùng các ngươi nói. Tiểu ngư nhìn nói tới đây, nhìn đến bọn nhỏ nghiêm túc nghe bộ dáng, liền tiếp theo nói, các ngươi cũng biết, đây là ta đổ vật. Cho nên, trở về sau ta và các ngươi A Phụ không còn nữa. Như vậy nơi này các ngươi liền không thể vào được, bên trong đổ vật cũng là sẽ đi theo ta cùng nhau biến mất. Cho nên muốn sấn hiện tại chúng ta còn trên đời, liền tận lực đem trong không gian đổ vật đều lấy ra đi một ít. Trong nhà loại hạt giống trên cơ bản đều là trong không gian mặt sản xuất, cho nên so bên ngoài sản lượng cao. Cho nên gần nhất liền tốt nhất đem trong không gian mặt đồ vật đều lưu loại, sau đó sẽ để lại cho các ngươi về sau ở bên ngoài gieo trồng. Mặt khác giống người tham linh tinh quý trọng dược liệu nói, liền sẽ đem niên đại cao đều đào ra, dùng hộp ngọc bảo tồn, như vậy đều có thể làm như đồ ra truyền. Còn có ta chế tác thuốc viên, có thể lưu đều để lại cho các ngươi. Bất quá, những cái đó dược liệu bên ngoài cũng gieo trồng không được cho nên cũng cũng chỉ có thể cho các ngươi lưu lại thuốc viên. 151 chương 151 thẳng thắn lai lịch, tiểu ngư nhi đem trong không gian mặt gieo trồng đồ vật đều nói một chút nên như thế nào lộng, sau đó lại nghĩ tới rất hữu dụng chỗ không gian nước suối tới. Hắn liền lại cùng bọn họ nói, giống không gian nước suối vật như vậy, liền đến chúng ta mau không được thời điểm lại làm ra tới các ngươi chính mình có thể tồn nhiều ít liền tồn nhiều ít đi. Cũng không biết đặt ở bên ngoài thời gian dài có thể hay không không có hiệu quả. Ngay thường thật đúng là không có để ý quá chuyện như vậy, mỗi lần đều là lấy ra tới thực mau liền dùng. Các ngươi chính mình nhìn làm đi. Đến nỗi như thế nào phân phối vấn đề, vậy các ngươi tam huynh đệ chiếm đầu to, mặt khác một bộ phận muốn phân điểm cấp những người khác. Giống các ngươi cứu cứu ra cùng với kinh thành bên kia hoa ra còn có tiền ra, phương gia này đó. Cụ thể đến lúc đó ta sẽ trước đem bọn họ đều cho. Các ngươi chính là sẽ phong tới cuối cùng, cũng sẽ là nhiều nhất. Gần nhất các ngươi cũng có thể thường xuyên tiến vào. Sau đó tận lực hỗ trợ sửa sang lại hảo mấy thứ này. Đến lúc đó cũng không cần bận quá rối loạn. Ba cái hài tử đều nhất nhất đáp ứng rồi xuống dưới. Nói rõ ràng lúc sau, tiểu ngư nhi mặt sau nhật tử đều là mang theo bọn họ cùng nhau thường xuyên tiến vào trong không gian làm việc. Lâm An Duệ bọn họ liền ở nhà nhiều đãi một đoạn thời gian, chờ đem trong không gian sự tình lộng xong lúc sau mới từng người đi trở về. Mà tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch còn lại là lại bắt đầu nơi nơi đi rồi. Bọn họ đầu tiên là đi một chuyến kinh thành. Đem nên cấp hoa lương lâm nhà bọn họ đồ vật đều tặng qua đi, sau đó thuận tiện ở nơi đó đại mấy ngày, liền lại đi lâm vũ yên trong phủ nhìn hạ tôn từ nhóm. Sau đó liền lại nhích người đi biên quan, tặng đồ đi cấp thẩm tuấn bọn họ đồng thời, cũng thuận tiện lại xem một chút bọn nhỏ đái địa phương. Bọn họ từ biên quan trở về lúc sau, liền lại trở về vinh thành một chuyến, phân biệt đi một chuyến lâm phủ, phương phủ, tiền phủ còn có thẩm nhất nơi đó. Đem chuẩn bị cho bọn hắn đồ vật đều từng người cấp đi ra ngoài. Ở tiên phủ thời điểm, bọn họ còn cố ý nhiều đãi vải thiên. Bởi vì từ tiền á yêu qua đời lúc sau, tiểu ngư nhi liền tới đến tương đối thiếu. Đặc biệt là chờ đến mặt sau tiền chắc hai phu phu cũng đi rồi lúc sau, hắn liền càng ít đi. Lần này cũng là nghĩ đi gặp bọn họ hải tử, thuận tiện ở vài ngày, về sau khả năng liền tới không được. Này mấy nhà đều đi rồi một lần lúc sau, cuối cùng liền tới tới rồi lâm phủ. Lại thấy một chút lâm bạch vì cùng lâm quyên ngữ bọn họ hai nhà con cháu. Sau đó còn có giao hảo tộc nhân con cháu. Bộ dáng này một vòng xuống dưới, cũng coi như là đều thấy được không sai biệt lắm. Thấy lâm ra những người này thời điểm, làm tiểu ngư nhi không khỏi nhớ tới lâm chính trạch cha ruột lâm dễ qua đời thời điểm sự tình. Khi đó, lâm chính trạch ở lâm dễ bệnh nặng thời điểm còn cố ý đi thăm một chút hắn. Mặt sau qua đời thời điểm cũng đi. Mặc kệ hắn sinh thời đối lâm chính trạch thế nào, lâm chính trạch đều là con hắn, cho nên liền tính vì hiếu đạo cũng đến đưa hắn cuối cùng đoạn đường con Hảo Lâm chính trạch từ có Tiểu Ngư Nhi cùng bọn nhỏ lúc sau, cũng đã đối Lâm dễ bọn họ một nhà không có gì cảm giác. Cho nên lần này cũng là liền đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, làm xong chính mình nên làm sự tình thì tốt rồi. Tiểu Ngư Nhi bọn họ ở Lâm Phủ cùng tôn tử nhóm đãi không sai biệt lắm nửa năm, sau đó vẫn là lại về tới thẩm gia thôn đi ở. Tựa như Lâm chính trạch nói, nơi này là ngươi sinh ra, trưởng thành địa phương, cũng là chúng ta tương ộ, yêu nhau địa phương. Hơn nữa cũng là ta phải đến tân sinh địa phương. Nơi này là chúng ta khởi điểm, cũng nên trở thành chúng ta trung điểm. Cho nên chúng ta vẫn là trở lại nơi này đến đây đi. Bọn nhỏ sự tình cũng đã an bài hảo, về sau lộ phải nhờ vào chính bọn họ đi xuống đi. tiểu ngư nhi nghe xong liền cảm động nói, là đâu? Cả đời này đi nhiều như vậy địa phương, cuối cùng ta còn là thích nhất thẩm ra thôn nơi này đâu. Liền tính nơi này không có kinh thành phồn hoa, cũng không có vinh thành đông như chảy hội. Nhưng là ta còn là thích nơi này. Nay hẳn là chính là lá dụng về cội ý tứ. Đến nỗi bọn nhỏ đâu, chúng ta có thể làm sự tình đều đã làm. Con của chúng ta đều thực ưu tú, bọn họ hẳn là gặp qua đến càng ngày càng tốt. Ta hiện tại đâu, chỉ cần bên người có ngươi là đủ rồi. Lâm chính trạch thấy hắn nói như vậy, liền hôn hôn hắn cái chán, sau đó nói, ta cả đời này may mắn nhất chính là gặp người đâu. con hảo ta bị áp phụ bọn họ quá kế lại đây. Nói cách khác ta khả năng đều không có cơ hội cùng ngươi tương lộ đâu. Tiểu ngư nhi ha hả cười cũng hồi thân qua đi, sau đó nói, nói đến may mắn, ta cảm thấy ta mới là may mắn nhất người đâu. Ta có thể đi vào trên thế giới này cũng đã là phi thường phi thường may mắn sự tình đâu. Tiểu ngư nhi nói tới đây, liền nghiêm túc nhìn lầm chính trạch nói, kỳ thật ta còn có một cái lớn nhất bí mật không có cùng ngươi đã nói đâu. Hiện tại cũng là lúc. Chúng ta hiện tại tiên tiến nhập trong không gian mặt đi. Như vậy nhìn vài thứ kia ngươi cũng tương đối dễ dàng hiểu biết ta nói sự tình Lâm Chính Trạch tuy rằng không biết Tiểu Ngư Nhi muốn nói cái gì sự tình Nhưng là hắn cũng đi theo cùng nhau vào trong không gian mặt Sau đó Tiểu Ngư Nhi liền trực tiếp mang theo hắn cùng nhau đi vào phóng tạp vật căn nhà kia Cái này nhà ở đã thật nhiều năm không có người tiến vào qua Bởi vì sau lại Tiểu Ngư Nhi trên cơ bản đều không dùng được bên trong đồ vật Cho nên liền vẫn luôn phóng, cũng không có đi vào Lâm Chính Trạch đi theo Tiểu Ngư Nhi đi vào Sau đó liền nhìn đến một đống đồ vật. Hắn biết mấy thứ này, mới vừa biết được có không gian tồn tại thời điểm, Tiểu Ngư Nhi đã từng mang theo hắn tiến vào xem qua, bất quá bởi vì cảm thấy không có gì dùng, mặt sau liền không có như thế nào quảng. Tiểu Ngư Nhi mang theo hắn tiến vào, sau đó trước tìm địa phương ngồi xuống, lại mở miệng cùng hắn nói, mấy thứ này ngươi đều là không quen biết đi. Ta trước kia kỳ thật không có cùng ngươi nói thật. Đối với mấy thứ này, ta là phi thường quen thuộc. Tựa như ngươi phi thường quen thuộc ngày thường xuyên y di phục cùng dùng bát cơm linh tinh. Chính là như vậy quen thuộc. Lâm chính trạch đến bây giờ liền cảm thấy hắn hẳn là sẽ nghe được một ít thực lệnh người ngạc nhiên sự tình. Kỳ thật tới rồi hiện tại, liền tính tiểu ngư nhi lại có bao nhiêu thần kỳ sự tình không có nói, hắn đều có thể đủ tiếp nhận rồi. Rốt cuộc đã thói quen không gian tồn tại lúc sau, hắn cũng đã đối tiểu ngư nhi bất luận cái gì sự tình đều nhìn quen không trách. Tiểu ngư nhi tiếp theo nói đi xuống, ta kỳ thật là mang theo ký ức sinh ra. Đời trước sự tình ta nhớ rõ phi thường rõ ràng. Cái này không gian chính là ta đời trước liền có, ta biết nhất định là bởi vì cái này không gian, cho nên ta mới có thể mang theo ký ức ở thế giới này sinh ra. Tiểu ngư nhìn nói tới đây, Lâm Chính Trạch đã khiếp sợ đến há to miệng. Hắn thật sự không nghĩ tới là như vậy thần kỳ sự tình đâu. So làm hắn tiếp thu không gian tồn tại còn khiếp sợ. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, xác thật bởi vì không gian tồn tại, chuyện như vậy mới là có khả năng phát sinh. Tiểu Ngư Nhi thấy hắn bình tĩnh xuống dưới, liền tiếp theo nói, ta vừa rồi nói đời trước ta liền có không gian, nhưng là lúc ấy không gian còn là phi thường tiểu nhân. Hơn nữa ta chính mình cũng vào không được, chỉ có thể dùng để trang đồ vật, bởi vì phóng tới trong không gian mặt đồ vật là sẽ không thay đổi hư. Cho nên mấy thứ này kỳ thật đều là ta cất vào tới, đều là chút ngày thường sẽ dùng đến đồ vật. Tiểu Ngư Nhi nói tới đây, liền cầm đồ vật từng cái cùng lâm chính trạch nói là làm gì dùng. Thuận tiện còn cố ý nói một chút hiện đại đại khái tình huống, mục đích chính là làm hắn tận lực nhiều hiểu biết một chút, nếu bọn họ thật sự ở chỗ này đã chết lúc sau linh hồn tiến vào không gian nói, không biết còn có hay không cơ hội tiến vào tiếp theo cái thế giới. Nếu thật sự có thể đi nói, hiện tại Lâm Chính Trạch cùng hắn chính là linh hồn chói định ở bên nhau, kia khẳng định sẽ cùng nhau đi. Đến lúc đó nếu như đi chính là cùng hiện đại không sai biệt lắm thế giới, như vậy Lâm Chính Trạch vẫn là chưa hiểu biết một chút tình huống tương đối hảo. Tiểu ngư nhi đại khái cùng hắn miêu tả một chút lúc sau, liền đem mục đích của hắn cũng nói một chút. Lâm chính trạch nghe xong liền nói, phương hướng yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói này đó. Nếu chúng ta thật sự may mắn có thể mang theo ký ức đi đến cùng cái địa phương nói, chúng ta hiện tại là có cảm ứng, đến lúc đó ta khẳng định sẽ đi tìm được ngươi. Nếu thật sự có thể đi đến cùng ngươi trước kia đái địa phương không sai biệt lắm thì tốt rồi, ta thực cảm thấy hứng thú đâu. Tiểu ngư nhi thấy hắn như vậy cảm thấy hứng thú, liền nói. Nếu như vậy đương nhiên tốt nhất, nói như thế nào chúng ta đều là đã có điều chuẩn bị. Chỉ là chúng ta đem trong không gian nhân xâm cùng thuốc viên để lại cho bọn nhỏ thời điểm, nhớ rõ vẫn là muốn lưu chút ít ở trong không gian mặt. Chúng ta cũng không biết đến lúc đó là tình huống như thế nào, nói không chừng có thể dùng đến đâu. Lâm chính trạch nghe xong cũng rất là tán đồng. Đặc biệt là trong không gian mặt lương thực, rau dưa, gà, con thỏ gì đó, nghe xong tiểu ngư nhi nói hắn ở như vậy trong thế giới mặt mấy thứ này hương vị nhưng không tốt. Hắn liền nghĩ đến lúc đó nếu thật sự đi như vậy thế giới, kia cũng không thể làm Tiểu Ngư Nhi chịu khổ, cho nên tốt nhất trong không gian mặt mấy thứ này đều phải trước chuẩn bị mới được. Đến lúc đó trực tiếp lấy ra tới dùng thì tốt rồi. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch đạt thành chung nhận thức lúc sau, liền lại bắt đầu ở trong không gian mặt gieo trồng lương thực, rau dưa cùng dược liệu này đó. Lâm Chính Trạch bởi vì đối Tiểu Ngư Nhi trước kia ở thế giới thực cảm thấy hứng thú, cho nên mặt sau còn lại hỏi rất nhiều lần. Vốn dĩ Tiểu Ngư Nhi không nghĩ nói hắn trước kia trải qua, nhưng là không chịu nổi lâm chính trạch vẫn luôn hỏi, cho nên hắn liền đem chính mình đời trước sự tình toàn bộ nói một lần. Bao gồm hắn cha mẹ qua đời, sau đó một người sinh hoạt, cùng với mặt sau gặp được mặt thế. Vẫn luôn nói đến hắn được đến không gian, sau đó lại nói đến hắn tử vong. Tiếp theo chính là trực tiếp đi tới nơi này. Lâm chính trạch vẫn luôn là ôm Tiểu Ngư Nhi, nghe hắn nói lên sự tình trước kia. Nghe tới nhà hắn người qua đời, con tuổi nhỏ liền một người sinh hoạt thời điểm. Liền đau lòng ôm sát hắn. Đương nói đến mặt sau gặp được mặt thế thời điểm, Lâm Chính Trạch tâm cũng đi theo kéo chặt. Đặc biệt là cuối cùng nói đến Tiểu Ngư Nhi bị đồng bạn phản bội, sau đó chết đi thời điểm. Lâm Chính Trạch tức giận đến không được, nếu là những người đó hiện tại ở trước mặt hắn, hắn khẳng định không nói hai lời liền lộng chết bọn họ. Cư nhiên hại hắn Tiểu Ngư Nhi mất đi tính mạng. 152 1130 chương 152 cuối cùng kết cục. Biết có người hại Tiểu Ngư Nhi lúc sau. Lâm Chính Trạch còn cố ý làm Tiểu Ngư Nhi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút lúc ấy hại hắn những người đó tên họ. Đầu phát Nga thân Tiểu Ngư Nhi thuận miệng liền nói, sau đó cười cùng hắn nói, cùng ngươi nói cũng vô dụng đâu. Hiện tại đều không ở cùng cái thế giới. Cũng không thấy được bọn họ. Lâm Chính Trạch không nói gì, kỳ thật hắn trong lòng nghĩ, nếu hắn thật sự có thể cùng Tiểu Ngư Nhi đi đến mặt khác địa phương nói, hắn cầu nguyện có thể đi Tiểu Ngư Nhi trước kia thế giới kia. Không vì cái gì. Hắn chính là nghĩ đi tìm hiểu Tiểu Ngư Nhi trưởng thành địa phương. Hiện tại đến lại hơn nữa một chút, hắn còn muốn đi vì Tiểu Ngư Nhi báo thủ. Những cái đó hại chết Tiểu Ngư Nhi người, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch thẳng thắn chính mình lai lịch lúc sau, hắn liền cảm thấy chính mình trong lòng càng là nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình đã đem vẫn luôn cong tay nải lập tức liền vứt bỏ. Lâm Chính Trạch bởi vì đã biết Tiểu Ngư Nhi đời trước sự tình, cho nên đối Tiểu Ngư Nhi càng là dính. Hắn cũng biết bọn họ tuổi càng lúc càng lớn, có thể như vậy thân cận đãi ở bên nhau nhật tử sẽ càng ngày càng ít. Tuy rằng nói bởi vì có không gian tồn tại, đối với bọn họ về sau vẫn là có điểm hy vọng. Nhưng là ai cũng nói không rõ bọn họ liền nhất định sẽ đi đến mặt khác địa phương, mà không phải trực tiếp tan thành mây khói. Cho nên vẫn là quý trọng hiện tại tương đối hảo. Tiểu Ngư Nhi ở phía sau Nhật Tử, còn cố ý giáo Lâm Chính trạch biết chữ, đương nhiên là hiện đại chữ giản thể. Còn có con số ả dập cũng dạy cho hắn. Lâm Chính Trạch tuy rằng tuổi lớn, nhưng là bởi vì thường xuyên ăn trong không gian mặt sản xuất đồ vật, lại còn có vẫn luôn uống không gian nước suối. Cho nên kỳ thật hắn trí nhớ vẫn luôn không có như thế nào biến mất. Lần này Tiểu Ngư Nhi dạy cho đồ vật của hắn, hắn cũng là thực mau liền học được. Tới rồi mặt sau, còn có thể đủ suy một ra ba. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy chính mình loại này học cha cùng Lâm Chính Trạch loại này học bá chênh lệch rất lớn. Hắn có đôi khi đều có điểm ghen ghét Lâm Chính Trạch. Trường như vậy đẹp liền tính. Đầu hóc còn như vậy đủ dùng Làm hắn loại này miễn cưỡng tốt nghiệp người như thế nào hôn đâu Hắn dám cam đoan Lâm chính trạch nếu là thật sự đi hiện đại Kêu nhất định cũng có thể hôn đến hô mưa gọi gió Không giống hắn Ở hiện đại thời điểm Liền cảm thấy khai cái tiểu điếm Một người ăn no cả nhà không đói bụng Là có thể đủ hạnh phúc quá đi xuống Mà đến nơi này lúc sau Cũng là không thói quen đãi ở kinh thành cái loại này đại địa phương Vẫn là thích thẩm ra thôn loại này Ở nông thôn Đợi thoải mái Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch đãi ở trong không gian mặt gieo trồng đồ vật cùng học tập rất nhiều, còn sẽ ngẫu nhiên đi bên ngoài đi lại đi lại. Bất quá bọn họ cũng không đi xa, chính là đi một chút chấn trên tiền phủ, hoặc là lưu ra thôn biểu ca bọn họ nơi đó. Ngày thường cũng liền đãi ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, sinh hoạt phi thường bình tĩnh an ổn. Như vậy nhật tử một quá lại là đã nhiều năm. Tiểu Ngư Nhi bọn họ tuổi tác lớn hơn nữa, cùng bọn họ không sai biệt lắm tuổi người đều đã lục tục qua đời bọn họ gần nhất cũng không thế nào ở trong không gian mặt làm việc. Một là bởi vì nên chuẩn bị đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, nhị là bởi vì bọn họ cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, làm bất động. Ở mấy năm gần đây thời gian, hắn lại lục tục tiễn đi ca ca thẩm nhất cùng với tiền hạo dương, hứa bách còn có lâm chính trạch hai cái ca ca. Tiểu ngư nhi cảm thấy, sống qua dài thời gian cũng có phi thường không tốt một phương diện. Liền lấy mấy năm nay sự tình tới nói, bọn họ liền vẫn luôn ở hòa thân người cáo biệt. Bọn họ muốn vẫn luôn thừa nhận mất đi thân nhân đã kích. Tới rồi hiện tại, tiểu ngư nhi bọn họ đã xem như lớn tuổi nhất. Ngay cả đào ca nhi cũng ở thẩm nhất đi lúc sau không đến nửa năm cũng đi theo đi. Con hảo có cầu cầu này đó bọn nhỏ làm bạn, bằng không tiểu ngư nhi sẽ càng thương tâm hơn. Như vậy tới rồi sau lại, tiểu ngư nhi cùng lầm chính trạch đồng loạt có dự cảm bất hảo. Tiểu ngư nhi bọn họ liền chạy nhanh cấp bọn nhỏ viết thư, làm cho bọn họ đều toàn bộ trở lại thẩm gia thôn tới. Bọn họ đã biết chính mình đại nạn liền phải tới rồi, nghĩ thấy bọn nhỏ cuối cùng một mặt. Đem chuẩn bị để lại cho bọn họ đồ vật đều cho, bọn họ cũng liền không có cái gì tiếc mới. Liền có thể yên tâm đi rồi. Chờ sở hữu bọn nhỏ đều toàn bộ dịu ra rắc trẻ về tới thẩm ra thôn lúc sau, tiểu ngư nhi cùng lầm chính trạch cảm giác lại càng mãnh liệt một ít. Bọn họ biết đã không có bao nhiêu thời gian. Tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch đầu tiên là đem ba cái nhi tử đơn độc gọi vào bên người, sau đó cùng đi hầm. Thẩm gia hầm là tân kiến cái này tòa nhà lớn thời điểm mặt khác đảo. Chính là bởi vì muốn gửi Tiểu Ngư Nhi từ trong không gian mặt lấy ra tới lương thực, cho nên đảo đến phi thường đại. Hiện tại vừa lúc thích hợp Tiểu Ngư Nhi phóng đồ vật, Tiểu Ngư Nhi đầu tiên là đem bọn nhỏ đều mang tiến không gian, sau đó đem chính hắn lai lịch cũng cùng ba cái hải tử nói một chút. Tiếp theo cho bọn họ mỗi người một quyển viết tay thư. Đây là Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch lật tới lật lui hắn ở mặt thế thời điểm thu vào tới đồ vật. Lâm Chính Trạch tìm ra một ít thư tịch, Tiểu Ngư Nhi chính mình đều đã không nhớ rõ như thế nào thu vào không gian. Lâm Chính Trạch tìm được này đó trong sách, có quan hệ với cây nông nghiệp gieo trồng thư, cũng có một ít thương nghiệp phương diện, còn có một ít xã khoa loại, quân sự lý luận phương diện thư. Ở bên trong này, bọn họ còn tìm ra một ít tạc thư. Cho Tiểu Ngư Nhi giáo hội Lâm Chính Trạch đọc viết chữ giản thể lúc sau, bọn họ hai liền cộng đồng đem những cái đó thư thượng thích hợp hiện tại thế giới này chi thức đều dùng hiện tại thế giới này tự sao chép một lần. Chính là chuẩn bị để lại cho ba cái hải tử. Này đó viết tay thư chính là so hiện tại để lại cho bọn họ này đó trong không gian đồ vật đều phải có giá trị đâu. Tiểu ngư nhi vì không đem thế giới này thay đổi quá nhiều, bọn họ liền lựa chọn một ít cây nông nghiệp gieo trồng phương diện sao chép cấp làm quan lâm vũ hiên. Mà cấp lâm an Duệ chính là về thương nghiệp phương diện. Phương diện này chi thức lâm chính trạch tương đối hiểu biết. Cho nên hắn chỉ là lựa chọn một ít thích hợp thế giới này sao chép xuống dưới. Cấp tiểu nhi tử lâm tuệ ra còn lại là 36 kế. mắt khác không thích hợp liền không có sao chép xuống dưới. Tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch cố ý cho bọn họ mỗi người một phần. Không nghiêng không lệch tốt nhất, bọn họ cũng liền sẽ không có mâu thuẫn. Lâm An Duệ tam huynh đệ trận mắt há hốc mồm nghe A Cha nói lên hắn lai lịch, sau đó lại nhận được như vậy một phần giày nặng lễ vật. Đã lâu bọn họ mới phản ứng lại đây. Tiếp theo bọn họ lại nghe được A cha cùng A phụ nói bọn họ hiện tại đã là linh hồn trói định trạng thái. Cho nên có khả năng bọn họ qua đời lúc sau sẽ không trực tiếp biến mất, mà là giống Tiểu Ngư Nhi lần trước giống nhau, sẽ đi hướng mặt khác thế giới. Cho nên làm cho bọn họ không cần quá thương tâm. Coi như bọn họ còn ở mặt khác địa phương hảo hảo sinh hoạt đâu. Lâm An Duệ bọn họ tam huynh đệ nghe xong Tiểu Ngư Nhi bọn họ lời nói lúc sau, liền cùng nhau thảo luận thật lâu. Cuối cùng từ Lâm An Duệ đại biểu bọn họ mở miệng nói, A cha Nếu các ngươi nói như vậy nói, chúng ta đây nên nhiều cho các ngươi chuẩn bị điểm đồ vật mới được. Ai cũng không biết các ngươi quá khứ địa phương là thế nào. Nếu hoàn cảnh thực không xong, hoặc là các ngươi quá khứ thời điểm nhật tử rất khổ sở đâu. Nghe A-cha nói vàng là ở ngươi nguyên lai thế giới cũng là có thể dùng, cho nên chúng ta chuẩn bị đổi điểm vàng ra tới, sau đó đặt ở trong không gian, nếu các ngươi thật sự gặp được khó khăn, cũng có thể cứu chữa cấp đồ vật. tiểu ngư nhi bọn họ nghe xong lúc sau, mới phản ứng lại đây. Hắn cùng Lâm Chính Trạch chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, như thế nào liền không có nghĩ đến chuẩn bị chút vàng bạc đâu. Đây chính là ở nơi nào đều có thể dùng được đến đâu. Thông qua Lâm An Duệ dẫn dắt, Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch cũng liền buông tay làm bọn nhỏ đi chuẩn bị. Chỉ là nhắc nhở bọn họ chuẩn bị điểm khẩn cấp liền hảo, không thể quá nhiều. Bọn họ mấy đại gia tử người còn cần tiền bạc sinh hoạt đâu. Nói xong sự tình lúc sau, Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền bắt đầu đem muốn để lại cho bọn nhỏ đồ vật đều lộng ra tới. Toàn bộ đặt ở hầm bên trong. Nơi này còn bao gồm niên đại lớn lên tốt rượu nho. Chờ từ trong không gian mặt lấy xong rồi đồ vật lúc sau, tiểu ngư nhi cùng lầm chính trạch mới mang theo bọn nhỏ ra hầm. Mặt sau nhật tử, tiểu ngư nhi cùng lầm chính trạch liền vẫn luôn đãi ở nhà nhiều nhìn xem bọn con cháu. Mà ba cái nhi tử liền cùng đi cho bọn hắn chuẩn bị văng đi. Kỳ thật tiểu ngư nhi tưởng cùng bọn họ nói này cũng không phải nhất định sự tình, nói không chừng bọn họ liền thật sự hôi phi yên gì đâu. Bất quá! Vì làm cho bọn họ đi rồi lúc sau, bọn nhỏ trong lòng hảo quá một chút, kia vẫn là không nói đi. Khiến cho bọn họ tin tưởng vững chắc hắn cùng lâm chính trạch nhất định có thể ở mặt khác địa phương hảo hảo sinh hoạt. Lâm An Duệ Tam huynh đệ chuẩn bị vàng lúc sau, liền về đến nhà, làm Tiểu Ngư Nhi bỏ vào trong không gian mặt. Tiểu Ngư Nhi nhìn một chút, cảm giác không có quá nhiều, cứ yên tâm thu vào trong không gian. Trong khoảng thời gian này, trong nhà bọn Tiểu Bối trên cơ bản đều đã trở lại. Chính là xa ở kinh thành hoa ra con cháu cũng lại đây thẩm ra thôn bên này, chuẩn bị đưa tiểu ngư nhi bọn họ cuối cùng đoạn đường. Tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch gần nhất mỗi ngày bên người đều quay chung quanh vài người, trừ bỏ chiếu cố bọn họ đại nhân ở ngoài, cũng có một ít tôn bối, chắc trai bối hải tử tại bên người. Tiểu ngư nhi nhìn con cháu vòng đầu gối tình cảnh, liền nghĩ đến đời trước chính mình biết không thích nữ nhân thời điểm, liền cảm thấy khẳng định sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Bởi vì hắn người này có cảm tình thói ở sạch Cho nên không cảm thấy ở đồng chí vòng như vậy hỗn loạn dưới tình huống có thể tìm được thích hợp chính mình người. Nhưng là, không nghĩ tới chính là cuối cùng chính mình sẽ đến nơi này. Hơn nữa hiện tại đi đến nhân sinh cuối thời điểm, còn có ái nhân buổi chính mình cùng nhau. Hơn nữa đời đời con cháu cũng có cả gia đình người tại bên người buổi. Hắn cảm giác được cả đời này chính mình đều không có bạch quá. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch ở con cháu nhón quay chung quanh dưới, lại vượt qua không sai biệt lắm 2 tháng. Sau đó, liền đến ngày này. Có thể là bởi vì không gian nguyên nhân, bọn họ hai người đối với chính mình khi nào sẽ đi thế thật sự có rất cường liệt cảm ứng. Hơn nữa trong không gian suối nguồn bên cạnh thất sắc liên cũng có một chút biến hóa, gần nhất vẫn luôn ở lẻ nhu hòa quang mang. Loại này quang mang cùng bọn họ hai người linh hồn tương hệ thời điểm xuất hiện quang mang là giống nhau. Lúc ấy bọn họ linh hồn chính là đến quá thất sắc liên mặt trên, xem ra lần này cũng thực nhanh. Tới rồi cuối cùng ngày này, tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch đã khởi không tới giường. Kỳ thật bọn họ không có gì mặt khác cảm giác, chính là cảm thấy thân thể bên trong sức lực ở dần dần biến mất. Tiểu ngư nhi nghĩ hắn cùng Lâm chính Trạch hẳn là sẽ thanh tỉnh rời đi. Chờ bọn họ cảm thấy mau liền nói chuyện sức lực đều không có thời điểm, liền chạy nhanh cuối cùng cùng bọn nhỏ nói nói mấy câu. Tiểu ngư nhi cho nói, bánh bao, viên, nám. Các ngươi mấy huynh đệ về sau phải hảo hảo a đặc biệt là muốn đoàn kết một lòng, như vậy về sau gặp được sự tình gì đều có thể thương lượng giải quyết. Còn có. Nhớ rõ đem ta tôn tử cùng chắc trai nhóm đều coi chừng hảo. Ta và các ngươi A Phụ đi sau, các ngươi cũng đừng quá thương tâm. Quá hảo tự mình sinh hoạt thì tốt rồi. Tiểu Ngư Nhi xem bọn nhỏ đều nhất nhất đáp ứng rồi, mới xem như thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lúc này, tuổi đồng dạng không nhỏ thẩm Tuấn Hòa Bình Bình An An cũng để sắt vào Tiểu Ngư Nhi, chuẩn bị cuối cùng nghe hắn nói vài câu. Mà bánh bao bọn họ tam huynh đệ lúc này liền đến lâm chính trạch bên người đi nghe. Tiểu ngư nhi nhìn đồng dạng ra rồi tuấn tuấn cùng song bảo thai đệ đệ, mở miệng cùng bọn họ nói, ta biết các ngươi thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng là, các ngươi ở thời điểm liền phải làm bọn nhỏ đều hảo hảo. Cho nên ta cùng A Trạch đi rồi lúc sau, bọn nhỏ liền giao cho các ngươi mấy cái. Các ngươi không cần quá bị thương. Nhiều năm như vậy, ta tình huống các ngươi nhiều ít cũng là biết một ít. Cho nên nói không chừng ta cùng A Trạch còn sẽ lấy mặt khác một loại phương thức tồn tại đâu. Các ngươi muốn nghĩ như vậy liền hảo rất nhiều. Thẩm Tuấn Hòa bình bình an an bọn họ nghe xong Tiểu Ngư Nhi nói lúc sau, càng là bi thương. Nước mắt đều theo gò má đi xuống lưu. Tiểu Ngư Nhi thấy bọn họ như vậy, liền cười cùng bọn họ nói, lớn như vậy tuổi người, cư nhiên còn sẽ khóc nhẹ đâu. Tại như vậy nhiều tôn tử, chắc trai trước mặt không cảm thấy mất mặt ta. Thẩm Tuấn nghe xong chạy nhanh lau một phen nước mắt, sau đó liền nói, Tiểu ca, ngươi như thế nào có thể so sánh ta đi trước đâu. Ta đều còn không có ở bên cạnh ngươi đái đủ đâu. Sớm biết rằng ta liền không đi biên quan như vậy xa địa phương, đều đã lâu mới có thể gặp ngươi một mặt. Hiện tại thật vất vả từ quan hồi thẩm ra thôn, ngươi cùng lâm chính trạch lại phải đi. Mọi người đều đi rồi, liền lưu lại ta hòa bình bình an an bọn họ. Chúng ta sẽ rất tưởng niệm của các ngươi. Bình bình an an cũng là nước nở nói, ca ca, chúng ta luyến tiếc ngươi. Tuy rằng ở bọn nhỏ trước mặt nói như vậy sẽ ngượng ngùng, nhưng là chúng ta thật sự luyến tiếc ngươi à. Ngươi nói tiếp theo đời chúng ta còn có thể làm huynh đệ sao. Chúng ta còn tưởng cùng ngươi làm huynh đệ đâu. Tiểu ngư nhi trấn an giống khi còn nhỏ như vậy sờ sờ bọn họ ba cái đầu. Sau đó suy yếu nói, ta cũng tưởng tiếp sau tiếp tục cùng các ngươi làm huynh đệ đâu. Ta có thể có các ngươi này mấy cái đệ đệ, ta cảm thấy phi thường tiêu ngạo đâu. Các ngươi về sau cũng muốn hảo hảo à. Tiểu ngư nhi nói xong lời này lúc sau, cũng đã mau không có sức lực. Lúc này lâm chính trạch cũng đã cùng bọn nhỏ nói xong lời nói. Tiểu ngư nhi ánh mắt chuyển qua hắn trên người thời điểm. Hắn liền lập tức quay đầu nhìn qua. Hai người bọn họ là nằm ở trên một cái giường, đến lúc này, bọn họ cũng đều biết là thời điểm đi rồi. Cho nên, Lâm Chính Trạch dùng chỉ có sức lực vươn tay tới cầm tiểu ngư nhi tay. Sau đó cứ như vậy cho nhau nhìn đối phương, luyến tiếc một mở mắt. Tuy rằng bọn họ biết có khả năng sẽ đi các thế giới khác, nhưng là cũng có rất lớn khả năng như vậy biến mất. Cho nên hiện tại đều cảm thấy là cuối cùng gặp mặt thời gian. Bên người người nhà nhìn bọn họ như vậy, liền đều hồng con mắt lưu trữ nước mắt nhìn. Không nghĩ ra tiếng quái dày bọn họ. Tiểu ngư nhi đắm chìm trong lâm chính trạch ôn nu, yêu say đắm cùng với không tha ánh mắt bên trong, cảm giác một chút đều không sợ hãi. Hắn cảm thấy chỉ cần có lâm chính trạch bồi chính mình cùng nhau, đó là đi đến địa phương nào đều không sợ, liền tính thật sự biến mất, kia cũng là có hắn bồi đâu. Tiểu ngư nhi nghĩ như vậy thời điểm, liền phát hiện lâm chính trạch tay đã dần dần bắt đầu vô lực. Hắn biết là lúc, không có bao lâu. Hắn liền cảm thấy chính mình giống như lại thấy được cái loại này nhu hòa quang mang. Hắn cảm thấy chính mình cùng Lâm Chính Trạch cùng nhau ở cái kia quang mang bên trong bước lên, sau đó còn xa xa nghe được bọn nhỏ cùng bọn đệ đệ khóc tiếng la. Như vậy không có bao lâu, hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Chính văn kết thúc. Về sau bọn họ có thể hay không đi đến mặt khác thế giới? Vấn đề này mặt sau hẳn là sẽ có tân một bộ văn tới giảng bọn họ ở mặt khác thế giới chuyện xưa. Nếu muốn biết, có thể cất chứa tác giả chuyên mục.